Chị chào mừng các bạn khán thính giả thân yêu của chuyện ngôn tình hai không Hôm nay hoàn hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thính giả phần 4 câu chuyện. Phương gia ta biết sai rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn nhớ like ủng hộ hoàn hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại triều Thành cũng đã trang hoàng xong xuôi, đều đã định ngày 8 tháng 8 khai trương. May mắn hiện tại đã là đầu tháng 6, huấn luyện người phải đến cuối tháng mới có thể qua đi. Lại dụng lớn hơn một tháng chuẩn bị, thời gian cực kỳ thoải mái. Lần này, chuyển người không có người nào thích hợp, cho nên chỉ có thể phái tống lão tam cùng với Trương Hải, mỗi người đi một chỗ. Một bên lại an bài năm người lão luyện qua hỗ trợ. Kinh thành bên kia công trình có phần lớn Bây giờ còn một chút hậu sự không xử lý tốt Xem ra không kịp khai trương vào ngày 8 tháng 8 rồi Mấy cái nhà đầu một mực vội vàng Đều đã lâu rồi không về thôn trang lạnh lãnh thanh thanh Hàn nguyên nguyệt Ngồi ở nóc nhà nhìn trên bầu trời Bầu trời đêm hôm nay thật nhiều sao chớp lẻ chớp lẻ ngẫu nhiên có những đợt gió thổi qua Cực kỳ thoải mái Tiểu thư đã khuya nhanh xuống Như Ngọc ở trong phòng tìm không thấy bóng dáng Hàn Nguyệt Nguyệt liền đoán được nàng sẽ ở trên nóc nhà Chỉ thấy thời tiết tốt Tiểu từ liền thích ngồi ở nóc nhà xem sao Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm của Như Ngọc Có phần không kiên nhẫn Người trước đi xuống nghỉ ngơi đi Lát ta trở về Tuổi còn nhỏ cũng dòng dài như thế Vì sao nếu là thành ra thì còn gì nữa Hai tử của nàng lỗ tai nhất định Đều là thật kém Bất quá nàng cũng biết như Ngọc lo lắng nàng mà thôi Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói Như Ngọc đành phải trở về nghỉ ngơi Tiểu thư khẩu khí giống như có phần không vui Vẫn lại là trước tiên Thiểm tuyệt vời Xuất hiện đi Không cần chớ tránh Nhiều phiền toái Tiểu tinh đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu thư nguyên lai đã sớm biết Nàng còn tưởng rằng nàng trốn cực kỳ kỹ Tất nhiên Ngồi xuống của ta tâm sự Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo tiểu tinh ngồi xuống Hai nữ tử cứ như vậy song song ngồi ở nóc nhà, đêm nay ánh trăng không vài rất sáng, còn có điểm mơ hồ. Tiểu Tinh, người nói chúng ta còn sống vì cái gì? Hàn Nguyên Nguyệt mở miệng nói, có đôi khi nàng suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra, con người lúc còn sống, sinh lão bệnh tử, ngẩn ngủng lớn hơn 10 năm vì cái gì? Trương Tiểu Tinh nhìn Hàn Nguyên Nguyệt, không rõ ý tứ của nàng. Hàn Nguyên Nguyệt tiếp tục nhìn bầu trời vương xa nói, Có người sinh hạ liền nhất định Cả đời muốn đấu tranh Có người là vì hưởng phúc Nếu là ngươi, người hy vọng ngươi là tới hưởng phúc Hay vẫn lại là đấu tranh Đấu tranh Trương tiểu Tinh dễ dàng trả lời Nàng không biết kiếp trước hoặc đời sau là như thế nào Nhưng là nàng biết Này một đời, nàng còn sống chính là vì đấu tranh Vì phấn đấu Ta ngược lại, hy vọng ta là hưởng phúc Sao tranh quá mệt mỏi Chúng ta lười Chỉ tiếc không thể do chính chúng ta lựa chọn hai ngày mai không biết lại là một ngày như thế nào, sống ai biết thế là ông trời đổi nàng chiếu cố, thiếu đi điểm chặng đường oan uổng, có thể vụng trộm lười, hướng như hiện tại, lại tự do. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi kinh thành? nàng biết tiểu thư thích cuộc sống không sầu không lo, chẳng thế thì làm sao không chịu làm đại tiểu thư của tướng quân phủ, lại chạy tới làm buôn bán. nhưng là hiện tại tiểu thư cùng vương gia cùng một chỗ, nhất định là lại muốn tại vương phủ sinh hoạt. gia đình quy củ đều đã làm cho người ta cảm thấy được phiền, huống chi là gia đình quyền quý. kia có thể làm sao? trốn. lấy thủ đoạn của mạnh dịch vân, liền tính nàng trốn ở chân trời góc biển đều sẽ bị tóm được. Nàng hà tất phải lãng phí khí lực, huống chi nàng cũng không muốn chạy trốn. Tuy nhiên cái loại cuộc sống như thế, khả năng lại có điểm nhàm chán, bất quá có Mạnh Dịch Vân ở đây sẽ phải tốt hơn nhiều. Còn có, nàng nghĩ muốn tra rõ ràng mẫu thân là chết như thế nào, ngay cả hài tử đều đã sinh hạ tới hai tháng, như thế nào sẽ đột nhiên qua đời, trong đó khẳng định có vấn đề, nàng tuyệt không làm mẫu thân chết không nhắm mắt. Một ngày nào đó, Làm cho những người đó nợ máu phải trả bằng máu Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu Nghĩ đến mẫu thân chưa từng gặp mặt Đều cảm thấy muốn báo thủ Huống chi là tiểu tinh Tận mắt nhìn thấy cả nhà bị diệt môn Trong lòng nhất định cực kỳ khổ đi Trước lại vẫn quên nàng quyên Hiện tại bọn ta có phần minh bạch Có thủ không báo không phải là quân tử Tiểu tinh kiểu nhất định phải báo Tiểu thư Nếu là thật sự cô chính không muốn Có thể cùng vương gia thương lượng vương gia sung từ từ như thế khẳng định sẽ đáp ứng chờ người cho đến lúc đấy liền sẽ tự mình bạch được không có sớm trở về nghỉ ngơi đi cậu chính người yêu mình cùng một chỗ mà kệ là long đàm hoặc là giang hồ trong lòng đều là hạnh phúc nghĩ đến khuôn mặt mạnh dịch vân hàm nguyên nguyệt liền không tự giác quế miệng hắt lên rất nhớ hắn không biết cái mặt băng dần kia hiện lên khắp nơi để làm gì Hai người đều đã lâu không gặp mặt, cũng không biết thư cho nàng, thật sự là không hiểu tư tưởng nam nhân. Loại sự tình này vẫn còn để nàng một cái cô nương ra chủ động. Phái những người đó đi theo nàng cũng biết không thuận tiện đưa tin, không đúng, lâu như vậy cũng chưa tin tức, kinh thành mỹ nhân lại nhiều, hẳn là không phải đã sớm hưởng thụ trái ôm vài ấp. Quên nàng sau đầu thôi, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không chuẩn bị nàng thật sự đoán chúng. Tiểu tình thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mùi một hồi cao mày, liền biết tiểu thư lại suy nghĩ cái gì. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý chính mình đành phải thức thời trở về phòng. Hàn Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy được có khả năng, nếu là thật sự nói như vậy, nàng không ngại đem mạnh dịch vân cho bộc phế đi. Mạnh dịch vân cái kia oan, hắn mỗi ngày sớm đi về muộn nào có thời gian làm cái kia. Sái ca, trốn ở chỗ này nhiều nhàm chán, ra đây bồi tiểu nữ nói chuyện phiếm giải buồn. Hàn Nguyệt Nguyệt xuất hiện làm ám vệ hoảng sợ Hắn ẩn tàng công tác Làm cực kỳ tốt Như thế nào bị phát hiện Xong rồi xong rồi Lúc này chết chắc rồi vương gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn thuộc, thuộc hạ thăm kiến Vương Phi Cách kia ám vệ Lập tức hướng Hàn Nguyên Nguyệt quỷ xuống Trước khi đi tần thị vệ đặc biệt phân phó Không thể đắc tội Vương Phi Người là thị vệ của Vương Phi Cũng đừng vào gia nhà Nơi này cũng không có Vương Phi của các ngươi Mạnh dịch vân như thế nào lại dạy những người này như vậy không hiểu quy cổ Nàng còn chưa có gả Nếu như bị người ta nghe được Còn tưởng rằng nàng là trở không kịp Thực hạ biết sai rồi Là hàn cô nương Vương vì là bọn hắn riêng về dưới kêu Vừa rồi còn không có phản ứng kịp tốt ra Đứng lên đi Ta chịu không dậy nổi Khi ám vệ không dám đứng lên tiếp tục quỷ trên mặt đất Đặc tội cô nãi nãi này Hắn cũng không có trái cây ăn Các người phụ cận nhà ta mai phục có bao nhiêu người? Thấy người nọ không có ý tư đứng lên, Hàn nguyên Nguyệt ngồi sổm xuống hỏi. Không biết mạnh dịch vân phái bao nhiêu người tới. cái kia thị vệ khó xử, bọn Hàn ám về tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận tin tức gì. Nếu không chỉ có người chết, nhưng là Hàn cô nương cũng không có thể đắc tội. Thấy tần thị vệ mà nói, đắc tội Hàn cô nương cũng là gián tiếp đắc tội vương gia, cũng là chỉ còn con đường chết. Trái phải nghĩ đều công ra biện pháp, thực suy xảo, một vòng đến phiên hắn, gác đêm đã bị phát hiện. Thuộc hạ biết tội, hẳn cô nương tha tội cho hạ đi. Hắn sai lầm rồi, hắn không nên trốn gần như vậy, đều là do đám giao hỏa kia nói vương phi võ công thấp. hẳn không phát hiện bọn hắn, cho nên mới sơ suất, sớm biết thế này, hắn nên trốn thở xa. Hàn Nguyên Nguyệt vô tội nhìn người quỳ trên mặt đất, "Biết tội, tội gì?" Ta như thế nào không biết, hơn nữa ta cũng không phải là chủ tử của ngươi, ngươi quỷ đến đây làm gì, ta chịu không nổi. Án vệ này chỉ có ngư 17-18 tuổi, ở trên mặt đất còn có chút trẻ con, một khối dáng vẻ khẩn trương, trái lại rất thú vị. Thược hạ quấy dày thanh tĩnh của hàn cô nương, hàn cô nương cứ việc trách phạt là được. Càng nói càng sợ đắc thội hàn nguyệt nguyệt, thanh âm bất quá còn không run dày. Ngươi không đứng dậy, ta đây cũng quỷ xuống, nói như vậy quá mệt cũng đều mệt mỏi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng lên, đem góc áo nhấc lên trên, chuẩn bị quỳ xuống. Kì Ám Vệ vừa thấy, lập tức đứng lên, để cho Hàn Cô Nương quỳ xuống. Tưởng Giá biết rõ, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chặt. hô hô, chọc người thật vui. thấy người quỳ trên mặt đất vội vàng đứng dậy, Hàn Nguyên Nguyệt hạ góc áo, bổ vỗ tay. người tên là gì? thấy ánh mắt của Mạnh Dịch Vân, tuổi còn trẻ có thể làm ám vệ dưới tay hắn, võ công nên là rất cao, chỉ là bản lĩnh vào đời quá non nớt, bị đùa một chút liền thẹn thùng. Thuộc Hạ Đậu Tĩnh, khi ám vệ ngoan ngoãn hồi đáp, cùng ngoại nhân lộ ra bộ phận cũng là câu tuân theo quy định, nhưng là cô nãi nãi này lại không thể đắc tội. Đậu Tĩnh, tên cũng không tệ lắm, nhà ngươi ở đâu?" Hàn Nguyên Ngụy tiếp tục hỏi. "Không biết" Thuộc hạ từ nhỏ là cô Nhi, bị vương gia nhìn trúng mới có hôm nay. Mới trước đây liền đi theo đồng bàn An Xin, sớm đã quên nhà ở đâu rồi. Người thân thế thường cảm như vậy, vậy vương gia nhà ngươi không tốt với ngươi. Nghe được Hàn nguyên Nguyệt nói, đầu tính lập tức nóng nảy. Hàn cô nương nói gì vậy, vương gia đối thuộc hạ vẫn rất tốt. Hàn nguyên Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Đối người tốt lại vẫn để cho người hơn nửa đêm tới thủ ở đây, hơn nữa còn là bảo vệ một cái cô nương. Nếu là ngày sau người cưới vợ, biết người vậy mà nửa đêm dình coi nữ nhân khác, kia thế nào cũng người chở mặt, trời ạ. Cô nương cũng đừng có xử thuộc hạ ạ. Đội tính nghiêm mặt nói đến, đây là nhiệm vụ, liền tính về sao cưới vợ biết rõ cũng sẽ lý giải, nhưng là vợ hán hiện tại còn không biết là ở cái góc nào. Cực kỳ khó xử sao? Hàn Nguyên Nguyệt có hiểu hỏi đều tính vẻ mặt đau khổ này không phải là vì khó hắn sao Bất luận cái gì một câu chuyển tới nơi vương gia đó đều muốn mạng của hắn chỉ cần ngươi trả lời xong vấn đề của ta là có thể đi ta bảo chứng giữ bí mật hẳn không nói cho vương gia nhà ngươi ta thề hẳn nguyên nguyện sơ tay lên cực kỳ thật sự nói đến Hàn cô nương có cái gì cứ hỏi đi không nói là chết nói cũng là chết còn không bằng trước trả lời cô nãi nãi này có lẽ còn còn đường sống Các người tại khu cận nhà ta mai phục bao nhiêu người? Tổng cộng là 9 người, bất quá hiện tại thay ca, đêm nay chỉ có 3 người. bọn hắn cũng là muốn nghỉ ngơi, tần đi vệ đặc biệt dặn qua không thể để cho Hàn cô nương có một chút tổn thất, một sợi tóc cũng không được, cho nên bọn hắn một điểm cũng không dám lơi lỏng. Các người lão đại tên gọi gì? Hàn Nguyên Nguyệt gật gật đầu. Đây là sợ người tìm nàng viền toái hay là sợ nàng chạy? Trước kia thời điểm không cùng Mạnh Dịch Vân có quan hệ còn không phải tốt sao? Có tất yếu biến thành giống như là giam thị nàng không? Hắc ưng, phương gia có phần phân phó chuyện khác cho nên không có tới. Nguyên lai là Hắc ưng, so với Mạnh Dịch Vân lại là xoái ca vẫn cốc cốc. Các người tính toán tại đây tới khi nào? Đậu tính lắc đầu. Không biết, không có tu được lệnh cho nên chúng ta vẫn ở đây. Bọn hắn đều là ám vệ bên người vương gia, phái bọn họ tới bảo vệ một nữ nhân, trong lòng là không tình nguyện, nhưng là mệnh lệnh, không thể làm trái. Vậy vương gia hiện tại vội vàng chuyện gì, lâu như vậy cũng không đến tìm nàng, cũng không một câu nói. Không biết, bớt quá vương gia gần đây không có trong kinh thành. Đây là tin tức nội bộ, vương gia làm việc từ trước đến nay giữ bí mật, há là bọn hắn có thể biết được. Không có ở kinh thành, kia đi đâu. Vốn là nghĩ muốn vụn trộm đi kinh thành cho hắn kinh hỉ vậy mà không có ở, thực thất vọng, may mắn trước tiền hỏi, chẳng thế nào thì đã có một chuyến tay không? Được, không làm khó dễ ngươi, lấy chút tiền ấy đi cho các huynh đệ mua chút rượu uống, ấm áp dạ dày, bà đêm gió lớn, chú ý thần thể. Hàn Nguyên Nguyệt lấy ra đĩnh bạc nhét vào tay đậu tĩnh. Không dám, hàn cô nương vẫn lại thu hồi đi, những thứ này đều là chức trách của các huynh đệ đậu tính nhìn bạc trong tay giống như lửa phỏng tay đưa cho hàn nguyên nguyệt hàn nguyên nguyệt cầm có ý tứ cầm lại hắn cũng không dám mắt động thủ cho người mượn đi chuyện đêm nay sẽ không nói cho bất luận ai người không cần lo lắng nếu là ta có thể một đệ đệ như ngươi như vậy thì thật tốt đáng tiếc hàn nguyên nguyệt trong nháy mắt biến mất đậu tính cười khổ không biết thế nào phương phi giống như so với hắn còn nhỏ đi nhìn bạc trong tay không có biện pháp Ném lên là đối vương phi không tôn trọng Đành phải bỏ vào bên hông Nói tốt nghe như vậy Bạc nào dám lấy đi mua rượu cho các huynh đệ uống Nói là vương phi thường Này không phải là không đánh đắc hai sao Vương giá Sự tình làm thòa đáng Tần minh đứng ở phía sau mạnh dịch vân Nghe được thanh âm xoay người Được, người thông chí hắc ưng tiếp tục nhìn chằm chằm Có tin tức lập tức chuyển đến Hắn cũng không tin Nam tịnh vương có thể muốn làm ra cái gì Dạ, thuộc hạ cái này đi Tần Minh sau khi rời khỏi đây, Mạnh Dịch Vân lại xoay người nhìn trời đêm bên ngoài. Từ khi biết Hàn Nguyên Nguyệt có thói quen đứng ở, hắn liền không tự giác mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nhìn trời đêm ngẩn người một hồi. Lần này tới Nam Tĩnh là vì tra chuyện thu lương thảo ở Ám Địa, rất có khả năng là vì chuẩn bị tấn công Đại Khánh. Nam Tĩnh là một tiểu quốc ở phía nam của Đại Khánh, nhưng là giã tâm cực kỳ lớn. Mười năm trước phát binh tấn công Đại Khánh, sau khi chiến bại, không nghĩ tới mười năm sau lại ruộn rạo. Lần này, hắn làm giả đại diện cho Đại Khánh đi thăm hỏi Nam Tĩnh, chính là vì điều tra rõ địch tình. Hiện tại, chiến tranh đã không còn bắt đầu, ở ngoại mặt Nam Tĩnh vương không dám có hành động gì. Thừa cơ hội này, ăn bài hắc ưng hủy diệt co lúa của bọn hắn. Nam Tĩnh lãnh thổ nhỏ, cho nên lương thừa cứu hạn, bọn hắn cư nhiên chuẩn bị tấn công Đại Khánh kia lường thảo nhất định phải tồn vài năm, nếu là hủy diệt mà nói, bọn hắn liền cần phải thu thập, trong một hai năm sẽ không xảy ra binh chiến. Tuy nhiên, nam tĩnh binh lính dũng mãnh có thể lấy một đánh hai là đối thủ không thể coi thường, nhưng cũng không là vấn đề lớn đối với đại khánh, chỉ là đánh giặc đối với dân chúng giết hại quá nhiều. Một hồi trận đánh xuống, khả năng vài năm sau mới có thể côi phục sinh khí. Chỉ cần Nam Tĩnh xuất hiện Tây Lương cũng khẳng định sẽ không an phận Cứ như vậy Đại Khánh liền hai mặt chịu kích Nhưng là để lâu dài Cũng không phải biện pháp Xem ra chỉ có thống nhất thiên hạ này Ngày mới có thể bình tĩnh Đêm đã khuya Mạnh Dịch Vân thu hồi suy nghĩ Đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt của Hàn Nguyệt Nguyệt Trong lòng liền nhất thời ấm áp Vốn lần này là muốn Đến quân tứ phương thành một chuyến Nhưng là sự tình quá mau Cũng chỉ đành buông tha Hai người đều đã hơn bốn tháng không có gặp mặt, nhà đầu kia không biết có nghĩ đến hắn hay không. Cùng bên này sự tình giải quyết một lần, liền đi Tứ Phương Thành một chuyến. Sớm biết rằng nhớ một người khó chịu như vậy, hắn liền không nên đáp ứng để cho nàng về Tứ Phương Thành. Vương gia, Nam Tĩnh Vương phái người đến mời người đêm nay đi dự tiệc. Mạnh dịch văn buồn sát trong tay ra, hắn đã tới ba ngày, ngày đầu tiên Nam Tĩnh Vương tiếp đãi hoàn hậu. Hắn vẫn là ở đại sư quán, hôm nay đột nhiên mời dự tiệc, xem ra là có điểm công chịu an phận. Chuyện lời, nói bởi vương nhất định sẽ đến. Một chuyến này có thể là hồng môn yến, không đi cũng phải đi. Hiện tại thân phận của hắn là sứ giả, nếu là nam tĩnh vương xuống tay mà nói, đó chính là tuyên bố hướng đại khánh tuyên chiến. Vương gia đừng ra mà đến, mấy ngày nay bổn vương công vụ bận rộn, không có chiều đái vương gia, vương gia xin đừng trách. Thấy Mạnh Dịch Vân đến đây, Nam Tĩnh Vương lập tức mở miệng. Nam Tĩnh Vương đại khái khoảng 40 tuổi, thần thể khôi ngô, nói chuyện thanh âm cũng rất lớn. Đang ngồi còn có mấy vị đại quan của Nam Tĩnh. Của vương bận rộn, trái lại buồn vương quấy dậy. Mạnh Dịch Vân đi đến giữa sân, hắn là vương gia của Đại Khánh, không có khả năng cho quốc vương của mùa tiểu quốc hành lễ. Trái lại, Nam Tĩnh Vương nên đứng dậy ngành đón hắn mới đúng, nhưng là Nam Tĩnh Vương cũng không có đứng dậy. Thế này hẳn là tuyên bố không đem đại cánh để vào mắt Vương gia khách khí Đêm nay bổn vương đặc biệt thiết yến quả đãi vương gia Để cho các vị đại thần tương bồi Vương gia cần phải uống hơn mấy chén Nam tĩnh vương nhìn mạnh dịch vân hô hô cười Nhất định có thể được quốc vương quản đãi chưa toàn như vậy là vinh hạnh của bổn vương Tần minh đứng ở phía sau mạnh dịch vân Toàn thân cảnh giác chú ý chút tình huống xung quanh vương gia lần này chỉ dẫn dắt một người tiến đến, những thị về khác đều ở lại cách điếm. Nếu là nam tĩnh vương đột nhiên ra tay, thoát thần chỉ sợ có chút khó khăn. Phương gia mới ngồi vào, nếm thử rượu này như thế nào. Mạnh dịch vân đi đến vị trí nam tĩnh vương ngồi một chút xuống, bưng lên chén rượu trên bàn, nhợt nhạt nếm vào miệng. Tuyệt, đều nói nam tĩnh giàu có mỹ thực tiểu, rượu này là hàng cao cấp. Liên tính chén này rượu độc, Mạnh Dịch Vân cũng chỉ có thể uống một chút do dự bưng lên. Đây chính là nữ nhi hồng thượng đẳng chân quý nhiều năm của Bồn Vương, hôm nay đặc biệt lấy ra dùng vương ra chia sẻ. Nam tính vương nhìn Mạnh Dịch Vân nói, phía dưới đại thần một cái cũng không dám ra tiếng, đều đã ngoan ngoãn bắt đầu phẩm rượu. Khó có được quốc vương bỏ những thứ yêu thích, bổn Vương kính quốc vương một ly. Lúc này, tạ ơn quốc vương chiều đãi. Nói xong, bưng lên chén rượu trên bàn ực một cái uống cạn. Vương ra sảng quái như vậy, buồn vương liền không từ chối. Bưng chén rượu lên cũng uống một hơi hết. Trên sân khấu xuất hiện mấy vũ nữ, âm nhạc vang lên, thơ thể từ từ lắc lắc. Tuy cực kỳ chán ghét, nhưng là ánh mắt mạnh dịch vân vẫn lại chăm chú nhìn. Đây chính là nam tĩnh vương đặc biệt chuẩn bị tiết mục trợ hứng. Chậm gì gì ăn thức ăn trên bàn, ánh mắt thường thường quét về phía những đại thần này, đều là một bộ hiếp mắt hưởng thụ nhìn những nữ tử này khiêu vũ. Đột nhiên một cái nữ tử xuất hiện tại giữa sân khấu, theo âm nhạc thay đổi thân thể, đẹp hơn và rất nhiều so với một đám vũ nữ vừa rồi. Thêm nữa, một khuôn mặt quỳnh thành, mạnh dịch vân trái lại nhìn nữ tử kia nhiều lần. Những đại thần khác nhìn không biết chuyển mắt, trên tay chiếc đũa đều đã dừng lại. Nam tĩnh vương vẫn chú ý mạnh dịch vân Thấy mạnh dịch vân ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Người đang kiêu vũ Trong lòng không ngừng cười nhạo Đều nói vân vương tính tỉnh lãnh khốc vô tình Đối nữ tử không có hứng thú Nhưng là như bây giờ chết Chỉ có thể nói là Những tục tằng nữ tử không thể nhập vào mắt hắn mà thôi Một khúc hoàn tất Kia nữ tử quỳ trên mặt đất Nữ nhân tham kiến phụ vương Nguyên phụ vương thân thể an khang Sống lâu trăm tuổi Nam tĩnh vương cười ha ha Nghịt ngợm, còn không mau mau bài kiến vương gia Nguyên lai like là tiểu nữ nhân của Nam Tĩnh Vương, Mạnh Dịch Vân trái lại lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Nghe được Nam Tĩnh Vương nói, nàng kia đi đến phía trước Mạnh Dịch Vân hành lễ. Linh Nhi tham kiến vương gia Mạnh Dịch Vân xem nữ tử trước mắt, khoảng 17-18 tuổi, bộ dáng tuấn Mỹ. Trước hắn thu thập tư liệu của Nam Tĩnh Vương, cũng biết được sự tồn tại của nàng chỉ là không quá nhiều chú ý. Hôm nay vừa thấy mới nhớ tới, bộ dáng trái lại giống như trong bức họa. Công chúa Đà Lễ, màu màu xin đứng lên. Nghe được Mạnh Dịch Vân nói, kia Linh Nhi lập tức đứng dậy. Nhìn Mạnh Dịch Vân, ánh mắt lộ ra kinh hỉ Thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình lập tức xấu hổ cúi đầu. Đây là tiểu nữ Linh Nhi của ta, thần tính bướng bỉnh để cho vương gia chê cười. Nam tĩnh vương thấy bộ dáng của nữ tử như vậy Làm sao nhìn không ra nguyên nhân Lời tức mở miệng nói Trước bổn vương liền nghe nói Quốc vương có một tiểu nữ Tài hòa xuất chúng Bộ dáng quỳnh thành Hôm nay bổn vương trái lại chứng thật Mạnh dịch vân quay đầu đối nam tĩnh vương nói đôi nữ tử nhìn chằm chằm vào mình cực kỳ phản cảm Vương gia quá khen Linh Nhi còn có mau lại đây Người kia Linh Nhi nữ tử lập tức hướng Nam Tĩnh Vương đi đến, đến bề cạnh Nam Tĩnh Vương ngồi xuống. Nay Nam Tĩnh Vương dùng tiểu nữ nhân tiền tức hẳn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới, có thể cùng bàn. Linh Nhi nhãn tỉnh không chớp rơi vào trên người mạnh dịch vân, không có rời đi, đại khái vương triều vân vương ra, nàng đúng là sớm đã nghe nói, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới so với bên ngoài truyền vẫn là còn anh Tuấn, một lòng đụng chạm, đụng chạm, nhảy không ngừng ta liền muốn Vân Vương làm vả mã của ta, người khác cũng ta không cần. Linh Nhi ngồi đối diện Nam Tĩnh Vương, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng một bên. nàng liền muốn gả cho Vân Vương. Nam Nhân khác nàng xem thường. nhìn nữ nhi cái dạng này, Nam Tĩnh Vương đầu cả đầu, điểm khác đối với tiểu thư giống lên. hồ nháo. người có biết hài công là hắn Đại Cánh Vương triều Vương gia, là địch nhân của chúng ta. người như thế nào có thể gả hắn? Thật sự là tức chết hắn, đều do bình thường quá mức xù định mới có thể lớn mật như vậy. Ta mà kệ, đó là chuyện của nam nhân các người, ta liền muốn gả hắn. Linh Nhi một điểm cũng không sợ nam tĩnh vương hung ác, dù sao nàng đã hạ quyết tâm kiếp này không phải mạnh dịch vân không lấy chồng. Thật sự là tức chết ta, người chứ thế, thế nào có thể đem quốc gia vĩnh nhục để qua mặt sau. Người là công chúa của nam tĩnh chúng ta, muốn đặt quốc gia lên hàng đầu như thế nào tùy hứng như vậy. Nam Tĩnh Vương cầu khí có chốt Nguyễn tiếp xuống, dù sao chính mình hiểu rõ nhất, nữ nhân, ngoan độc bất hạ tầm tới. Linh Nhi một bên rơi xuống nước mắt, một bên cuột cường nói, Quốc gia, quốc gia, chúng ta quốc gia không phải là tốt à, để làm chi muốn cùng đại khánh đối nghịch, chẳng lẽ người vì chiến tranh mà đành lòng làm mất hạnh phúc của ta sao? Ta là nữ nhân của ngươi, không phải là bên lĩnh của ngươi. Nam Tĩnh Vương vỗ đầu. Lần này Mạnh Dịch Vân Tuy nhiên Nhìn đến Hắn liền cảm thấy được kỳ quặc Không nghĩ tới là hướng về phía lương thảo của hắn mà đến Ba cái kho lúa Một đêm bị đốt Không còn một hột nào Đây chính là hắn chuẩn bị 5 năm, năm lương thảo Tuy nhiên Còn có một cái kho lúa bình yên vô sự Nhưng là thật tức giận Không có chứng cớ chứng minh là Mạnh Dịch Vân ra tay Cho nên chỉ có thể ngậm đắng ăn hoàng liên Mấy ngày nay Hắn đều là buồn chết Tiểu nữ còn nháo như vậy Đầu đều lạ, nhanh bùng nổ. Được được, người trước tiên đi xuống, việc này sau này hãy nói. Nam tĩnh vương lấy tay chống đỡ chán, linh nhi thấy thế, khí vội vàng tiêu giái ra ngoài. Mà mạnh dịch vân hiện tại cũng đang cùng đội ngũ trên đường trở lại kinh thành. Lần này lương thảo bị hủy, cái kia nam tĩnh vương nhất định tức chết rồi. Thấy khuôn mặt biểu tình ẩn nhẫn của hắn kia, mạnh dịch vân liền vô cùng vui vẻ. Tần Minh, người lĩnh đội ngũ hỏi kinh, ta có việc muốn làm. Mạnh Diệt Vân vần vò nói Dạ Tân Minh cung kính trả lời vương ra là vương trộm đi làm việc tư Lại vẫn đứng đắn như vậy Dọc theo đường đi Binh lính đều đã mệt mỏi Chậm dần tốc độ Năm ngày sau ở từ châu nghỉ ngơi một ngày Nơi này đi Tứ vương Thành cưỡi ngựa Thời gian cũng mất hai ngày tứ phương đến từ châu muốn một ngày rưỡi, tính tính thời gian chính mình có thể tại tứ phương thành dừng lại hai ngày. nghĩ đến lập tức sắp gặp Hàn Nguyệt Nguyệt, mạnh dịch vân quái miệng không tự giác hất lên trên. Tần Minh vùng trộm nhìn ra già nhà mình, trong lòng rõ ràng thật cao hứng, nhưng trên mặt lại vẫn đứng đắn như thế. Dạ, từ nơi này đến chậm nhất cũng phải ba ngày ra vậy mà muốn hắn 5 ngày sau mới tới này không phải là làm khó hắn sao trên đường tốc độ đã đủ chậm vẫn còn nghỉ ngơi một ngày ra đây là làm việc thiên tư bất quá chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại ngoài miệng nào dám nói liên tính mạnh dịch vân muốn hắn nửa tháng đến tử châu hắn cũng chỉ có thể nghe theo may mà lần này tới đều là thủ hạ của mạnh dịch vân Một đám người nhìn bóng lưng mạnh dịch vân cưỡi ngựa chạy xa xa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng người. Đội ngũ mới chậm gì gì đi về phía trước đi. Đội trưởng, vừa rồi có người bay vào trong viện. Vì cái gì không đem người cản lại, quấy nhũ vương phi làm sao bây giờ? Nhân danh ám vệ khó hiểu nhìn đậu tĩnh, trên mặt không phải nói... Không được cho bất luận nhân vật nào không rõ tính danh tiếp sát vương phi trong vòng nửa dặm sao? Vừa rồi thấy có người hướng bên này, hắn chuẩn bị tiến lên ngăn lại, ai biết lúc trước một bước chính mình bị đội trưởng ngăn lại. Được tính trong lòng cực kỳ khó xử, người nọ rõ ràng là vương gia, nhưng lại là không dám nói. Nếu là chuyện vương gia nửa đêm xông vào phòng cô nương người ta chuyển ra ngoài kia vương gia thanh danh đã có thể dính vào chỗ bẩn vì không cho thủ hạ hoài nghi đầu tính vẻ mặt đứng đắn đối với người đứng ở trước mặt mình nói vừa rồi người nọ là giúp vương gia đưa tin cho vương phi người tiểu tử này ánh mắt đi đâu vậy ta không phải là không ra tay sao người gấp cái gì nếu là đắc tội với người bên cạnh vương gia tại sao chúng ta cũng đừng nghĩ muốn làm thủ hạ lan lộn ở bên cạnh vương gia đi đi Trở về tiếp tục canh không có mệnh lệnh của ta cầu cho phép người ra ngoài. Để vương gia bảo hộ vương phi, còn phải bảo vệ chuyện riêng tư cho vương gia. Đầu năm nay, làm thuộc hạ không dễ dàng, lương lại thấp. Trường Tiểu Tinh thấy có người hướng trong viện tiếp sát đề cao cảnh giác, đã chuẩn bị ngành đón, đúng là ra tay, còn không có đụng tới người. Thấy là cô gia tương lai lập tức thu tay lại. Ngày tôn Đại Phật đắc tội không nổi, lập tức xoay người trở về phòng đi ngủ đi, xem ra đêm nay tiểu tư cực kỳ an toàn, chính mình có thể vụng trụng lười. Mạnh Dịch Vân đến cửa phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy mấy miếng ngân châm hướng chính mình bay tới, xoay người lập tức tránh mau. Ngân châm lướt qua mau, mấy ngày không thấy Nguyên Nguyệt ám khí lại tiến bộ. Hàn Nguyên Nguyệt thấy không có bán chúng, biết người tới võ công không kém, trái công được tiểu tinh ngăn cản không được, nếu Hàn Nguyên Nguyệt biết tiểu tinh còn không có ra tay, liền chính mình đầu hàng, còn không biết tức thành cái dạng gì. Mặc trên người áo lót, thuốc bột đều đã đặt ở áo khoác Hàn Nguyên Nguyệt vùng trộm lấy ra mê dược giấu ở đệm đầu giường Chỉ chờ người tới tiếp sát, nên nhân cơ hội này xuống tay Mạnh dịch vần thần tốc đầy cửa ra, tay áo vùng ra, cửa bị đóng lại Thần thể thần tốc hướng trước giường bay đi Hàn Nguyên Nguyệt mới vừa rồi đứng dậy chuẩn bị xuống giường Cánh tay đã bị một bàn tay chặn lấy Tiện tay, đem trên tay thuốc bột ra tung ra Mạch Dịch Vân chỉ cảm thấy chính mình Cái mũi hút vào một cỗ vị thuốc đông y Biết chính mình là bị trúng chiêu Chính mình vốn định thăm dò Một ven thân thù của nàng Thật đã quên nhà đầu kia Thân thể đều ẩn độc dược Tức khí là Bọn hắn đã rõ ràng dượng vào gần như vậy Hàn Nguyên Nguyệt vậy mà còn không có phát hiện ra hắn Tuy trong phòng cực kỳ tối Nhưng là không cảm giác được sao Dùng nội lực cưỡng chế Áp chế dược liệu Trên tay liền dùng lực Hàn Nguyên Nguyệt liền đụng vào một cái ôm gắt gao Này không phải là cướp mà là hái hoa tặc Hàn Nguyên Nguyệt hiện tại gấp giống như kiến bỏ trên chảo nóng Kia còn có thể chú ý những chi tiết này Trong phòng lại tối nàng căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì Thấy chính mình bị chiếm tiện nghi Trên thân bị kiểm trụ không động được Đầu gối nhắc tới Chó đoạn tử tuyệt tôn đây là người tự tìm Mạnh Dịch Vân phản ứng kịp Lập tức buông nàng ra Thân tốc nhảy ra sau May mắn hắn phản ứng nhanh Không chán thật sự muốn đoạn tử tùy tôn Nhà đầu kia ra tay đã vậy Còn quá ngoan độc Người muốn mù sát vô quân Mạnh Dịch Vân bắt đắc dĩ mở miệng nói Nhà đầu kia rực lực quá lớn Lại đánh tiếp khẳng định là chính mình xong đời Hàn Nguyên huyệt còn muốn ra tay Nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân Trong lòng vui vẻ Mạnh Dịch Vân như thế nào là ngươi thần thể lập tức hương bong dáng loang thoáng đi qua. cẩn thận, mạnh dịch vân thần tốc đưa tay đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo vào hướng chính mình. nha đầu kia không biết phía trước là giường, lại vẫn đầm lên trên. Hàn Nguyệt Nguyệt chạm được tới thân thể ấm áp, lập tức đưa tay ôm lấy eo của mạnh dịch vân. người tới như thế nào cũng không nói một tiếng. nếu là vừa rồi tung ra độc dược chí mạng, kia chẳng phải là muốn mạng của hắn. Bốn định cho người kinh nghỉ, hiện tại lại thành kinh hách, như thế nào ra tài ngoan độc như vậy? Nếu là phản ứng chậm một chút, hắn không còn hoàn hảo đứng ở nơi này. Ha ha, ai kêu người quỳ quắt sông tới, xứng đáng. Không hạ thủ ngoan độc như thế nào nhớ kỹ giao huấn, huống chi nàng đây là tự bảo vệ mình, nếu là người thật có giáp tâm bất lương, chịu thiệt đúng là chính nàng. Làm sao vậy? Thấy thân thể mạnh dịch vân trầm trọng ngã ở trên thân mình, Hàn Nguyên Nguyệt ngừng đầu hỏi. Còn không phải là dược của ngươi, hiện tại án toàn thân vô lực, mí mắt muốn nhắm. Hàn Nguyên Nguyệt phản ứng quá, thiếu chất nữa đã quên, người trước nằm xuống, ta đi lấy giải dược cho ngươi. ban đêm nàng tầm mắt không tốt, may mắn mạnh dịch vân còn có ý thức, gian nàn tiêu sái đi đến bên giường ngồi xuống. Người trước nằm xuống, Hàn Nguyên Nguyệt đem mạnh dịch vân ngã ở trên giường, chính mình đi lấy cái hỏm thuốc. Là phòng của chính mình, tuy mơ hồ nhưng là nàng vẫn lại đụng đến bên cạnh bàn, đem ngọn đèn đốt lên, trong phòng nhất thời phát sáng. Tuy nhiên ánh sáng công mạnh nhưng là ít nhất có thể tìm đến bài trí trong phòng. Hàn Nguyên Nguyệt đi đến căn tủ đem cái hòm thuốc mở ra, lấy ra một cái bình sứ trắng, lập tức trở lại bên giường, mở ra dược bình để tới trước mũi Mạnh Dịch Vân. Thấy Mạnh Dịch Vân mới thu hồi tay, đem dược bình cất kỹ, để lại tại chỗ. Mạnh Dịch Vân đứng dậy ngồi vào bên giường, lấy tay chống đầu, thuộc vần Lắc này lực còn quá mạnh, hắn đã dùng nội lực cưỡng chế áp trụ, nhưng vẫn là chịu không được. Tốt hơn không? Hàn Nguyên Nguyệt đi trở về bên cạnh Mạnh Dịch Vân, thấy hắn mặt nhằn nghiêm mặt, vội vàng hỏi. Mạnh Dịch Vân lắc đầu, không có việc gì, nên là có phần tròn vắng mà thôi. Chính mình phối dược nàng tự nhiên biết, đi đến bên cạnh bàn giác chén trà đưa cho Mạnh Dịch Vân. Uống đi, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Mạnh Dịch Vân tiếp nhận chén trà, uống ực một cái cạn, Hàn Nguyên Nguyệt để cái cốc trên bàn. Có đói bụng không, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Mạnh Dịch Vân giữ chặt tay Hàn Nguyên Nguyệt. Không cần, hơn nửa đêm ngươi nghĩ muốn đem tất cả mọi người gọi dậy sao? Khởi dậy là chuyện nhỏ, biết bọn hắn nửa đêm ở chung một buồng thì mới đúng là đại sự. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi vào bên cạnh Mạnh Dịch Vân. Sự tỉnh song xuôi, như thế nào dành đến xem ta? Hưng phấn đi qua, Hàn Nguyên Nguyệt tỉnh đáo lại, mới vừa phát hiện chính mình không nên nhiệt tình như thế, nên có điểm rượt rè mới đúng. Mạnh Dịch Vân đem đầu nàng để lại trong lồng ngực mình, Hàn Nguyên Nguyệt vùng vẫy đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Châm châm khẩu khí, làm Hàn Nguyên Nguyệt thân thể không thể nghe đại não không chế, ăn tĩnh tựa vào trong lòng Mạnh Dịch Vân. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi. Khi nào thì đi, trễ như vậy mới đến, hẳn là chạy đi qua đây. Ngày kia. Mạnh Dịch Vân mở miệng nói, nếu là Hàn nguyên Nguyệt đáp ứng trở lại kinh thành, hai người cũng không cần lâu như vậy mới có thể gặp mặt. Thật sự, ngươi không phải bề bộ nhiều việc sao? Hàn nguyên Nguyệt cao hứng ngẳng đầu, nàng con tưởng rằng ngày mai vừa tỉnh dậy người đã không thấy tâm hơi. Mạnh Dịch Vân quay đầu trốn tránh một ven, nhà đầu kia như vậy nôn nóng. Chậm một chút chính mình cũng sẽ bị nàng làm thương Làm không sai biệt lắm Hiện tại nàm tĩnh vương Nên là tức ngủ không yên thôi Lại qua một lúc lâu sau Hàn Nguyên Nguyệt mí mắt có phần trọng Ngáp một cái Muốn ta đi chuẩn bị phòng khách cho ngươi nghỉ ngơi không Muốn ngốc một hai ngày Không thể vẫn trốn ở trong phòng nàng đi Hiện tại hai người còn không thành thân Ngươi không liên lụy Nghỉ ngơi trước đi Ngày mai rồi nói sau Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt buông ra, tự mình đứng lên, đem áo khoác cởi bỏ. Mùa đường chạy tới, trên người tất cả đều là trò bụi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hành động của Mạnh Dịch Vân, mặt hơi hơi đỏ một chút. Khi nào thì Mạnh Dịch Vân lại lớn mật như vậy, dám tại trước mặt nàng cởi quần áo. Mạnh Dịch Vân đem áo khoác trên tay, treo lại trên cái giá, đi trở về bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt thân thể cứng nhắc, lại vẫn duy trì nguyên lai tư thế, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng bang bang nhảy dựng không ngừng, Mạnh Dịch Vân hẳn là không bá vương ngạnh thương cung đi. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, người này không phải là vẫn cực kỳ tuân thủ lễ giáo à, chẳng lẽ tư tưởng đột nhiên mở ra. Nàng đêm nay hẳn là không thể ở tại đây rồi. Nghĩ muốn cái gì? Hàn Nguyên Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu, thế Mạnh Dịch Vân nhìn chính mình lập tức lắp đầu. Không có gì, nếu là Mạnh Dịch Vân biết nàng hiện tại nghĩ chuyện gì, không cười chết mới là lạ. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường, kéo qua chăn, che đến trên thân hai người. Ngủ đi. Có một lúc lâu sau, thấy Mạnh Dịch Vân không có động tĩnh gì, Hàn Nguyệt Nguyệt mới trầm tĩnh lại. Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạnh Dịch Vân, phát hiện người ta đã ngủ đi qua. Nguyên lai like chính mình suy nghĩ nhiều, Mạnh Dịch Vân tính tỉnh chính trực, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. An tâm cười nhẹ một tiếng, lại trong lòng Mạnh Dịch Vân tìm cái vị trí thoải mái tựa vào, dần dần đã ngủ. Tiểu thư, tiểu thư, người mau dậy, vương ra đến đây. Nhưng Ngọc hấp ta hấp tấp chạy vào phòng của Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang ngủ, lập tức kéo ra cái màn giường, lay lay thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt. Ẩm ý đã chết, ta ngủ tiếp một lát, đừng nói. Hàn Nguyên Nguyên chuyển người lại Đột nhiên nghĩ đến cái gì Lập tức mở to mắt Đưa tay mỏ mẫn về phía sau May mắn không ai Nếu như bị Như Ngọc nhìn thấy Hai người cùng nằm trên một cái giường Còn không biết nháo nháo thành bộ dạng gì nữa Từ thứ, nhanh dậy Vương gia đã ở đại dành chưa? Trước kia Như Ngọc đối mặt dịch vân Hoàn toàn là sợ hãi cùng tôn kính Hiện tại lại tăng thêm một phần nhiệt tình Vương gia đúng là cô gia nhà mình Người nói cái gì Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, mạnh gì Vân sáng sớm làm cái quỷ gì? Tối hôm qua hai người lại vẫn thân thiết ôm nhau đi ngủ, sáng sớm liền đến như vậy. Vương gia sang sớm liền đến bái phòng, tiểu thư, người nhanh dậy, đừng làm cho Vương gia chờ sốt ruột. Nhưng Ngọc đem y phục đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp nhận chậm gì gì mặc vào, trong lòng vụng trộm cười, nàng như thế nào cảm giác hai người giống như yêu đương vụng trộm. Được, bản thân ta mặc, người đi múc nước lại đây đi. Hàn Nguyên Nguyệt mặc quần áo tử tế Nhưng Ngọc đem khăn làm ẩm ướt Đưa cho Hàn Nguyên Nguyệt lau mặt Lại giúp miệng Mới ngồi vào trước gương chải tóc Tiểu thư Người không tô son sao Nhưng Ngọc nhắc nhở đến Nếu như thế nào lại để mặt đơn thuần Bình thường cũng thôi Hiện tại như là đi gặp Vương gia Đi được Không cần những cái này Cũng không phải là đầu tiên nhận thức Trang điểm cái gì Nhưng Ngọc dáng cẩn trương như vậy Là chính mình đi gặp tình nhân Vương gia đến đây Như thế nào cũng không nói một tiếng, trái lại Nguyệt Nguyệt tất lễ, không có ngành đón vương gia đại giá quan lâm. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào đại sảnh chỉ thấy Mạnh Dịch Vân chậm gì gì uống trà, trên người vẫn lại là quần áo tối hôm qua. Hàn cô nương đa lễ, bồn vương mạng muội đến đây, lại vẫn hy vọng Hàn cô nương xin đừng trách mới đúng. Hàn Nguyệt Nguyệt đến trên ghế dựa ngồi xuống, như Ngọc lại cho Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi người rót chén trà. Hàn Nguyên Nguyệt thừa dịp như Ngọc xoay người, trừng mắt nhìn mạnh dịch vân liếc mắt một cái. Nhưng Ngọc thấy hai người khách ký như vậy, một điểm cũng không giống như, họa như tuyết nói vậy. Trong lòng có chút kỳ quái. Theo như lý mà nói, nếu như vương gia cùng tiểu thư cảm tỉnh tốt như vậy, cặp mặt không phải là nên thật cao hứng sao? Như thế nào lại vẫn giống như trước kia? Vương gia sáng sớm tới đây khẳng định là còn không có an điểm tâm. Nhưng Ngọc, người đi xuống dưới chuẩn bị một ven, thuận tiện giúp vương gia chuẩn bị gian phòng khách. Hàn Nguyên Nguyệt nhạt nhạt nói đến. Dạ tiểu thư. Như Ngọc cẩn thận mỗi bước đi đi ra cửa. Nghe được tiếng bước chân đi xa, hai người mới chẩm tĩnh lại. Như họa như tuyết cùng tư tư đều đã ở kinh thành, nhưng xong còn chưa trở lại. Thôn trang liền còn lại Hàn Nguyệt Nguyệt, tiểu tinh cùng Như Ngọc. Tiểu tinh thức thời, hai ngày đều núp ở phía sau viện luyện võ, mà Như Ngọc không tình nguyện bị Hàn Nguyệt Nguyệt phái đi thiên đương lâu, xem xét đến chỉ huấn luyện. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ Thổ sử nhà hoàn cùng ba tử Không thể vào nội viện Hai người này quá được thanh nhàn Hàn Nguyên Nguyệt lại vẫn tự mình xuống bếp Làm đồ ăn cho mạnh dịch vân Hai người suốt ngày ngấy cùng một chỗ Trước tiên thể nghiệm sinh hoạt Của vợ chồng son Ngày thứ tư sau sớm mạnh dịch vân Lại trên đường đi tử châu Không gặp mặt thì thôi Hiện tại vừa gặp được lại muốn tách ra Hai người trong lòng đều vạn phần không muốn Đến đầu tháng 7, Hàn Nguyên Nguyệt hướng Triệu Thành, Chu toàn mỗi nơi đi hai đầu bếp. Đương nhiên, Hàn Nguyên Nguyệt là tự mình kiểm nghiệm quá bọn hắn làm đồ ăn, đủ tư cách mới đưa đi. Trương Hải đi Chu toàn làm trường quay, đưa lão thất đi Triệu Thành, mỗi người mang theo hai đầu bếp cùng Nam tiểu nhị, vui tươi hớn hở lên đường, như xong tại Triệu Thành tiếp ứng bọn hắn. Triệu Thành cùng Chư Toàn lộ trình vẫn còn thời gian 2 ngày, mấy người, Trương Hải tại Triệu Thành nghỉ ngơi 2 ngày, như xong đem một vài sự tình báo cho Tống Lão Bảy, lại mang theo Trương Hải, mấy người lên đường đi Chu Toàn. Trước khi khai trương, bọn ta muốn tại nhà các địa phương này chạy tới chạy lui, đợi 15 tháng 8, hai nhà khai trương qua đi, cả người đều thanh gầy một vòng, mà Tống Thanh ngày 15 tháng 8, tới Triệu Thành hỗ trợ. Bởi vì Như Ngọc ở tại chú Toàn, sợ Tống Lão Bảy bận không qua nổi, mới phái Tống Thanh đi qua hỗ trợ vài ngày, vừa lúc cho hắn cơ hội rèn luyện. Kinh Thành, nhà lầu không sai biệt lắm đã hoàn thành. Hàn Nguyên Nguyệt nhận được thư của Lục Tư Tư, vui mừng cười cười. Ba năm qua, các nàng mấy người là lần đầu tiên không cùng một chỗ qua Tết Trung Thu. Đào mát đến tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt lại trong tiệm may của nhà mình, chọn 3 bộ quần áo, màu sắc đều cực kỳ thuần khiết. Nàng không thích những bộ quần áo màu mè, có vẻ trông cả người cực kỳ tục khí. như Ngọc lấy bộ kim sắc đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây chính là mẫu quần áo mà năm nay các phu nhân đồng loạt yêu thích. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, màu sắc quá sáng. Điều này cũng là làm chuyên môn nhằm vào những người thích khoe của của nhà thiết kế, lấp lánh phát quang, con người giống bị vàng chiếu rọi, cũng không ngại đứng ở dưới mặt trời chói mắt. Nàng cũng là hiểu biết tâm tư của những người đó, cho nên giá cả càng đắt đỏ, những chiếc áo khoác lấp lánh phát quang kia, một cái đều phải 180 lượng bạc. Trên đường y phục quý nhất cũng chỉ hơn 50 lượng. Bất quá, nàng nơi này y phục cũng đều là có tiện nghi về giá cả, mua bộ đều từ 30 lượng trở lên, gia đình phổ thông căn bản là không mua nổi. Tới đặt hàng là một chút quan thái thái hoặc là một chút nhà giàu mới nổi, lấy tiền bạc của nàng, Hàn Nguyên Nguyệt một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Y phục trong điếm của nàng đều là vải dệt thượng đẳng, là hải ngoại chuyên đưa, đầu năm nay là những thương gia thường xuyên rất ngoại, trồng loại thừa thớt từ các nơi mang về, bất quá, chất lượng quả thật rất được. Cùng tơ lụa ở hiện đại không sai biệt lắm, nếu nàng không cứu thương nhân kia, nàng còn không có cơ hội tìm được những thứ này, may mắn số lượng nàng muốn cũng không nhiều cho nên thương nhân kia cũng lại vẫn cung ứng. Nếu ở Kinh Thành cửa hàng may mặc khai trương, vải dệt khả năng sẽ bị thiếu. xem ra, phải lấy thêm nhiều một chút. Trừ bỏ vải dệt, còn có những tú nương này cũng là nàng từ nơi nơi tuyển đều là những thợ thêu cao thủ. Mỗi bộ y phục đều là dùng phương pháp thủ công chế tác, chất lượng cũng có thể bảo chứng. Tú nương cùng Lý Nương là tú bà nổi tiếng vùng Giang Nam, còn có Lưu Nương... Tuy tay nghề không có tốt như tu nương, bật quá cũng là để nhất đẳng, còn có thu nhánh, cùng thu nhàn, hai năm qua trải qua dạy dỗ, tay nghề cũng là đại đại tiến bộ. Dưới tay nàng, đoàn đội bất luận là phái ai đi ra, đều có thể đem những tú nương này đào tạo tiếp xuống. Lần này cửa hàng ở Kinh Thành, Hàn Nguyên Nguyệt nghĩ muốn đem tu nương, cùng lưu nương. Thu nhánh, ba người mang đến Kinh Thành. Bên này là liền lưu Lý Nương cùng Thu Nhàn ở lại, còn có mấy cái tiểu nhà đầu. Theo thua cũng không tệ lắm, nên là có thể vội vàng qua đi. Tiểu thư, quần áo của người không thể luôn đơn tuần như vậy. Đi Kinh Thành, nơi nơi đều là quan gia quý tộc, không thể bị người ta so đo không bằng. Như Ngọc Oán giận nói. Đến lúc đó rồi nói sau, không phải ở Kinh Thành cũng mở sao, con sợ không có y phục mặc. Hàn Nguyên Nguyệt bắt đầu chọn vải. Lần này, Đống hàng này chỉ có 5 thất vải, hơi ít đi, nhưng là chất lượng cực kỳ vừa ý nàng. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt không có ý đông đưa, nhưng Ngọc đành vải đem y phục ném qua một bên, ánh mắt vòng tới bên đấy, cái vải dệt, thực mịn, nhưng Ngọc tay sơ sơ, mặc lên người nhất định cực kỳ thoải mái. Tiểu thư hàng năm đều cho bọn họ dụng vải, dệt làm hai bộ quần áo, bình thường bọn hắn không nỡ mặc, này bộ bán đi cũng phải hơn 50 lượng, Mặc hỏng đau lòng chết nàng. Tháng 11-14 hiệu, kinh thành thiên hương lâu, cùng cửa hàng may, chính thức khai trương. Khách hàng nghe tiếng mà đến liên tục không ngừng, lục tư tư vội vàng chân không chạm đất. Ở kinh thành, khách nhân không phải có thế liền là có tiền, tất cả đều là tổ tông, một người cũng không thể đắc tội. Thiên hương lâu thức ăn chay một món đều phải, nhất định bạc dòng, những món khác càng không cần nói, tuy đắt đỏ, nhưng là kinh thành, những người này người nào không nghĩ muốn lộ mặt ra. Mà cửa hàng, may tiếp nhận đường hàng đầu tiên là Trấn Viễn Hầu Đại Tri phủ đặt bộ y phục, chỉ cần đặt may quần áo ở cửa hàng, ba ngày sau mới có thể lấy. Trấn Viễn Hầu Đại Phu Nhân đúng là quảng cáo miễn phí cho cửa hàng may, làm cho tất cả phu nhân trong kinh thành đều mở to mắt trong một tháng ở tất cả các tiểu lâu trong kinh thành đàm luận đều là những chuyện bát quái về thiên hương lâu cùng cửa hàng may chuyện này càng ngày càng đưa danh khí của thiên hương lâu lên cao hài, người có nghe nói không hôm nay thiên hương lâu lại mới ra món ăn mới có tên là hoa nở phú quý người nói đồ ăn có lai lịch lớn hoa cũng là thiên hương sơn tuyết liên mà tâm hoa cả đám đều là từ Nam Hải Trần Châu làm ra Hai trung niên nam tử chừng 30 tuổi, vừa ăn cơm vừa nghị luận, người chung quanh nghe được bà chữ tiên hương lâu kia lập tức vảnh tay. Người này tin tức quá chậm rồi, ngày hôm qua ta nghe nói hộ bộ của thượng thư nhị công tử hướng tiên đường lâu, lục trưởng quầy cầu hôn, kết quả là vì cự tuyệt. Nghe cái tin tức đó, tất cả đều đã nghị luận hàng hái. Lục trường quầy tuy mỹ mạo Tài nghệ rất trúng Nhưng dù sao cũng là một thương nhân Mà hộ bộ thường thư lại là lạ quan cự tuyệt nhị công tử cầu hôn Sẽ là không sợ đắc tội Nam tử kia lắc đầu thật sự nói Hộ bộ thường thư bị công tử phòng lưu thành tính Nhìn thấy mỹ nhân như vậy Tự nhiên sẽ không thể kiềm chế Nhưng đích thị là kỳ quái Sau khi bị cự tuyệt Nhị công tử không chỉ có không có thẹn quá thành giận Ngược lại hướng thiên hương lâu Càng siêng năng đến Đem thượng thư đại nhân tức này ngươi. Nghe thế, mọi người không khỏi vụng trộm che miệng nở nụ cười. Không chỉ có là lục trưởng quầy, ngay cả nhà hoàn của thiên hương lâu, tất cả đều xinh đẹp như hoa. Nếu có thể thấy được liếc mắt một cái, ta chết đều là sáng mắt. Tên còn lại, ai thán nói... Liên ngươi, cướp sao đi, hôm nay lâu đều chiều đãi là đài quan có quyền có thế, không nói cái này, liền tính người đi vào, bên trong giá các thứ ăn đều là nửa tháng tiền công của ngươi, ngươi bỏ được sao? Người chung quanh đều cười ha ha, loại chuyện này cơ bản là mỗi ngày đều diễn ra. Hàn Nguyên Nguyệt cao mày hộ bộ thường thư nhị công tử hướng tư tư cầu hôn, nàng như thế nào không biết, cây to đón gió, không biết từ bây giờ đối thiên đường lâu là tốt hay xấu. Tiểu nhị tính tiền, Hàn Nguyên Nguyệt từ trên thân lấy ra một thỏi bạc để trên bàn, tiểu nhị lập tức đã chạy tới. Khách quan đi tông thả, hoan nghênh lần sau lại trở lại. Hàn Nguyên Nguyệt mặc nam trang đi ở trên đường cái. Đây là lần thứ ba nàng tới Kinh Thành, bất quá hai lần trước cũng chưa đi dạo quá. Hiện tại nàng hoàn toàn phủi tay không làm một trường quầy, thiên đường lâu hiện tại tổng trường quầy là tư tư, thống thanh là lão bản. Cửa hàng may có tô nương, các nàng quản, không cần nàng ra tay. Vì muốn tránh những người của Mạnh Dịch Vân, nàng đặc biệt kêu như Ngọc giả trang bộ dáng của nàng tại Hoa Mai Trang. Mà chính mình trộm đi, khinh công của nàng bỏ ra những ám vệ này là một chuyện dễ dàng. Nhưng là khó hiểu liên la, bọn hắn nếu đều biết rõ nhất định sẽ thông báo cho Mạnh Dịch Vân biết. Như vậy sự tỉnh liền không đơn giản, cho nên đành phải ủy khuất như Ngọc. Ông nội, buổi tối Hàn Nguyên Nguyệt vùng trộm chạy vào biệt hoa của Hàn gia nhỏ giọng kêu lên. Hàn lão thừa tướng thích thanh tĩnh, cho nên cả ngày đều ở tại biệt viện. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ ghé qua một lần. Nguyệt Nguyệt đến đây, như thế nào lén lút, mau vào. Hàn lão thừa tướng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lộ ra cái đầu cạnh cửa sổ. Lập tức hướng Hàn Nguyệt Nguyệt ngoắc ngoắc. Hàn Nguyệt Nguyệt từ trên cửa sổ lật chuyển vào gian phòng. Hiện tại trời còn sáng, Hàn Nguyệt Nguyệt sợ bị hạ nhân phát hiện. Tiện tay đem cửa sổ đắm lại. Hàn lão thừa tướng hít mắt nhìn hành động của Hàn Nguyệt. Nguyệt. Ông nội, ăn cơm chưa? Hàn nguyên nguyệt đi qua Hàn lão thừa tướng buông thư chuyển trong tay ra Nhiều năm qua Người đã lâu không có tới xem ông nội Hàn lão thừa tướng Cố ý nghiêm mặt nói ta bây giờ đến không phải sao Người thân thể có khỏe không Hàn lão thừa tướng tuy đã hơn 60 tuổi Nhưng là chăm sóc cực kỳ tốt Lại thêm hàn nguyệt nguyệt Đưa thực vật điều trị Trên đầu không có một sợi tóc bạc Người cũng giống như chỉ hơn 40 tuổi Tốt tốt, người lần trước đưa tới viền thuốc, ta ăn xong, thần thể ấm rất nhiều, như thế nào lại mặc thế này, một cái cô nương ra. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt mặc nam trang, hàn lão thừa tướng bất man nói. Lão nhân thần thể dù sao cũng không thể sánh bằng người trẻ tuổi, thần thể hư, dễ dàng trùng gió, Hàn Nguyên Nguyệt đặc biệt với trí, có thể phòng trừ bệnh thấp khớp. Hàn Nguyên Nguyệt hì hì cười, này không phải là vì thuật tiện sao? Mặc nữ trang sao có thể trên tường đi dạo? Hàn lão thừa tướng lắc đầu đều đã lớn lại vẫn hàm trời như vậy Có đói bụng không Ta gọi người chuẩn bị một ít thức ăn lại đây Hàn lão thừa tướng muốn déo người Hàn Nguyên Nguyệt lập tức ngăn cản nói Không cần, không cần Ta nếm qua, ta ở đây một chút lập tức đi Về sau có thời gian lại đến Hàn Nguyên Nguyệt, từ hàn Gia trang đi ra, trời đã tối đen, hiện tại là tháng 12, tuy chưa có Tết rơi, nhưng là gió thổi thật đúng là lạnh. Hàn Nguyên Nguyệt dùng mình một cái. ra, hàn cô nương không thấy nữa. Hạc ưng cầm trên tay tờ giấy đưa cho Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó ném tới trong chậu than tiêu hủy. Hạc ưng cối đầu không dám nhìn Mạnh Dịch Vân, nhiều án lệ như vậy đều để xem không được hàn cô nương. Vương gia nhất định rất tức giận Nhưng là hẳn cô nương kinh công ra Cũng không phải là không biết Bạn hắn sao có thể đuổi theo Bất quá không dám nói ra Bạn làm việc công tốt Thành vương gia trách phạt Mạnh dịch vân trên mặt không có một gì biến hóa Hắn sớm đã đoán được nhà đầu kia hẳn không phải an phận Chỉ là không nghĩ tới Người này không thấy hai ngày bạn hắn mới phát hiện Ám vệ năng lực khi nào thì trở nên yếu như vậy Gọi bản hắn trở về huấn luyện 3 tháng, đủ tư cách mới trở ra, cậu có việc gì, người đi xuống trước đi. Hạ ưng tối lùi ra ngoài, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hàn cô nương thất tung, vương ra như thế nào không nóng này. Mạnh Dịch Vân cầm lên giấy bút, tiếp tục viết chữ trên tay. Không lâu, cửa phòng lại bị gõ vang, Mạnh Dịch Vân cao mày Mãi mới viết được một bức chữ. Nguyên nhân một bút sẽ phá hủy. Để bước xuống, đối cửa nói, tiến vào. Vương gia nghe được thanh âm của mạnh dịch vân, lập tức đẩy cửa tiến vào. Vương gia, ngày mai liền là giao thừa, trong cung truyền tới lời kêu người dự tiệc. Hắn tại vương phủ nán lại hơn 10 năm, có thể leo lên vị trí hiện bất quá giờ, toàn bộ dựa vào năng lực, mỗi lần đều có thể nghĩ cách thay Vương gia. Biết rõ. Mạnh dịch vân trầm lòng phiền não, hàng năm trong cung mỗi ngày lễ gì gì đều cử hành tiệc tối quan viên tử tam phẩm trở lên đều mang theo người nhà tham gia, bật quá hắn cực kỳ phiền, đối với những thứ này không có hứng thú. Kia nội tải chưa hết lùi xuống, quan gia hướng Mạnh Dịch Vân cúi mình chào váy, xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, ngay được thanh âm của Mạnh Dịch Vân, vương quản gia lập tức xoay người. Vương gia còn có cái gì phân phó? Mạnh Dịch Vân nghĩ, nghĩ. chuẩn bị gian phòng khách. Mấy ngày nay khả năng có khách nhân muốn tới, còn có, ăn bài mấy nhà hoàn vào trong viện hầu hạ. Nhà đầu kia hiện tại là nên ở trong kinh thành. Dạ Vương gia. Vương quản gia sau khi rời khỏi đây, ở trong lòng cân nhắc. Lấy cầu khí của Vương gia, vị khách nhân này hẳn là nữ tử, chỉ là không biết là thân phận gì, xem ra đi theo tần tin ngóng. Hàn Nguyên Nguyệt hai ngày cũng là đem tất cả địa phương của kinh thành đều đi dạo mấy lần, chưa từng cảm thấy được thoải mái giống như hiện tại. Tại giữa cốc có bà vú nhìn, này không được kìa cũng không được, đi ra lại vì tiền bạc một mực phấn đấu. Về sau có tiền, lại như ngọc ở một bên lải nhảy. Hiện tại mới là chân chính thành tĩnh. Khách quan, bên trong mới, Hàn Nguyên Nguyệt vừa đến cửa, liền một vị tiểu nhị đi lên ngành đón. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là đại nhân vật, tiểu nhị ca tự nhiên không dám thất lễ. Này kinh thành thiên hương lâu, nàng vẫn lại là lần đầu tiên đi vào. Tuy không có hoàn mỹ như ý tưởng của nàng, tất cả quá trình, độ này đã không sai. Hiện tại, buổi giấy chiều, cho nên người ít hơn. Trực quỷ các ngươi còn có ở đây không? Hàn Nguyên Nguyệt đi đến giữa sân khấu dừng lại, tuy không có hiệu quả như ở hiện đại, bất quá, tại thời đại này đã là hiếm lạ. Ở đây, khách quan là muốn lầu 2 hay lầu 3? Hàn Nguyên Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, khách điếm nhà mình lại không cần tiền bạc, khẳng định muốn tốt nhất. Lầu ba, gọi trường quầy các người đi lên một phen. Hàn Nguyệt Nguyệt nâng bước đi lên lầu, tuy chưa tưởng tới, bật quá nơi này cũng là nàng tự tay thiết kế, đối với đường nơi này đương nhiên là rất quen thuộc. Tiểu thư, người như thế nào hiện tại mới đến, lo lắng chết ta? Lục tư tư vừa vào cửa nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, thân mặc nam trang, liền lập tức đóng cửa đi qua. Nàng mấy ngày hôm trước, nhận được tin tức tiểu thư tới Kinh Thành, nhưng là chờ mòn mỏi, cũng không có thấy người tới. Còn tưởng rằng nửa đường xảy ra sự tình gì. Không có việc gì, nơi này chơi hai ngày, công việc có tốt không? Thấy từ từ càng ngày càng có bộ dáng của nữ nhân, nhất định là hấp dẫn nhiều ánh mắt của nam nhân thôi. Kia còn nói, bận chết ta, tiểu thư, người không có ăn cơm đi, ta cái này đi gọi người chuẩn bị cung Hàn Nguyệt Nguyệt lấp đầy bụng Hai người đều trở nên cực kỳ lùi biếng Thật sự là ăn no đã nghĩ ngủ Không ai tới quấy rối đi Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng Lục tư tư ngồi ở đối diện Giót chén trả cho Hàn Nguyệt Nguyệt Có chút người tới gây chuyện Bất quá đều là vẫn ứng phó được Tuy đều là người có một chút quyền thế Nhưng là không dám làm càn Này vân vương thường thường tới cổ động Ai còn dám rằng bậy Vậy là tốt rồi Nghe nói mấy ngày hôm trước có người cầu hôn với ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước trên đường nghe được tin tức bát quái. Tiểu thư đừng lấy ta đây làm trò cười, cái kia không phải là cái gì cầu hôn. Lấy mấy lượng bạc tới cửa liền kêu ta đi làm tiểu thiếp, nghĩ dễ dàng thế, ta đem cây chổi ra quét đuổi hắn đi. Ngẫm lại liền càng thềm bốc hỏa, thượng thư nhì tử khá lắm. Nghe được lục từ từ nói, Hàn Nguyên Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Từ từ kiên kỵ nhất là người ta muốn nàng làm thiếp Làm là tốt Nếu là những người đó trở lại Người liền trực tiếp dụng cây chổi quét ra đi Việc buôn bán cũng không có thể ủy khuất chính mình Biết tiểu thư tốt nhất Trong lòng ấm áp Nàng đời này có thể đi theo tiểu thư là may mắn của nàng Đúng rồi tiểu thư con muốn nói chuyện này với ngươi Không biết có nên chấp nhận chuyện làm ăn này hay không Lục từ từ mặt lập tức lo lắng trở lại Đây cũng không phải là lời nói đùa Chuyện gì Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, còn có chuyện làm ăn của nhà ai mà nàng không thể tiếp? Ngày mai là đêm giao thừa, trong cung muốn tổ chức dự tiệc. Nói là quan tam phẩm trở lên đều mang theo gia quyến tham dự. Sáng nay ở trong cung chuyển tới bảo là muốn thiên hương lâu chúng ta hiến tiết mục. Ta không thể từ chối, cho nên trước hết nói muốn hỏi thăm lão bản. Tiến cung nếu là có một chút sai lầm, khi đó thì khả năng rơi đầu rất cao. Mấy ngày nay tới giờ, thiên hương lâu quá mức rêu rao, chỉ sợ đã có người nhớ thương thôi. Tiến cung hiến tiết mục, đây là thiên hương lâu thanh danh quá lớn hay vẫn lại có người cố ý giảm pha? Hàn Nguyên Nguyệt nghĩ nghĩ. Nếu trong cung yêu cầu, chúng ta cự tuyệt sẽ là kháng chỉ. Việc này sợ là không nghĩ muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Này có lựa chọn sao? Lục tư tư cũng biết, chỉ là trong lòng nàng thật sự rất sợ, vạn nhất gặp vài phiền toái, kìa tất cả thiên hương lâu đều muốn rơi đầu. Người truyền lời cụ thể nói như thế nào? Không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định còn có ý tứ gì khác. Lục tư tư thực sự hồi tưởng buổi sáng người nọ nói, sau đó từ đầu chí cuối nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt một lần. Nếu nói như vậy, tiết mục của chúng ta không đạt được theo yêu cầu của bạn Han nói, Hoàng thượng nhất định sẽ cho rằng là thiên hương lâu chúng ta quách đại thành thế, để mời chào làm ăn. Người khác chỉ cần nói vào vài câu, không tội cũng sẽ biến có tội. Người nào thiếu đạo đức như thế, xem người ta kiếm tiền khó chịu, thật là... Tiểu thư, kia làm sao bây giờ? Đi cũng có tội, không đi cũng có... Này không phải là không châu bắt chó đi cải sao Trong cùng ca thơ vũ nương Đều là các nơi tiến cử cung Chính mình bán nói ra ra Như thế nào có thể so với người ta Hàn Nguyên Nguyệt nghĩ nghĩ Không đi mà nói trực tiếp liền là kháng chỉ Đi mà nói Có lẽ sẽ còn có một chút cơ hội Nếu là thật sự không được Nàng còn có hậu chiêu Nàng dù sao đã cứu mệnh của hoàng thượng Nên là có thể cầu tình Từ từ Đi trước gọi người tới Ta xem tiết mục của các ngươi. Còn không có thấy quá các nàng biểu diễn tiết mục, không biết trình độ như thế nào. Công tử đều đã tại đây. Lục tư tư hướng Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Hàn Nguyệt Nguyệt xem trước mắt, đứng thành một hàng mười mấy người, đều là đội tuổi từ 15 đến 20, dáng vẻ tuy không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng tất cả đều vẫn là thanh tú. Đem những tiết mục bình thường của các ngươi vẫn biểu diễn diễn một lần cho ta xem. Lục tư tư giáo người đem nhạc khí mang tới trong phòng. Hôm nay tiền đường lâu không có mở cửa Đi đóng cửa đi Lục tư tư gọi một cái tiểu nhị nói đến Kia tiểu nhị lập tức đóng cửa ra ngoài Một người đánh đàn Một người đàn tỷ bà Một người thổi sáo Đàn nhạc đầy đủ hết Một khúc qua đi Hàn Nguyên Nguyệt chống chán Trình độ này coi như là có thể Nhưng là tiến cung mà nói Liền có vẻ quá mức bình thường một chút Những người này hoàng thân quốc thích Cái dạng gì chưa thấy qua Phải nghĩ muốn tiết mục tươi mới mới được Công tử, còn tiếp tục. Lục tư tư quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang tự hỏi cái gì. Hướng phía những người trước mắt là một thủ thế, không cần ra tiếng. Thời điểm tiểu thư nghĩ chuyện gì, ghét nhất là bị cuối giày Đúng rồi, nơi này không có phá hoa. Nếu kia tạc nhân nhìn đến pháo hoa mà nói, nhất định là cực kỳ hiếm lạ. Hàn Nguyên Nguyệt chính đang cao hứng Nhưng là lại nghĩ Năng hẳn là không làm Thấy Hàn Nguyên Nguyệt trên mặt lập tức vui lập tức buồn Tất cả mọi người thành thật không dám động Từ từ lấy giấy bút lại đây Lục từ từ lập tức kêu một người đi dưới lầu lấy giấy bút Hàn Nguyên Nguyệt biết tên vài loại thực vật Vài loại này để cùng một chỗ nghiền nát thành phấn Hình như là sẽ phát quang Nhưng là không mạnh Nếu là có phấn đom đóm thì tốt rồi Trước tiên đi hiệu thuốc bác Mua thêm vài loại dược này Mua nhiều mấy thang Trước kia nghe nói qua giống như là có một loại vải Ban đêm sẽ phát quang Nhưng là nàng không chính mắt thấy qua Không biết tô nương có biết hay không Hàn Nguyên Nguyệt lập tức hướng cửa thang máy đi đến Rất gần Ngay tại phía sau thiên hương lâu Chỉ là hai tòa nhà không cùng một chỗ mà thôi Tô nương Dụng cái gì nhộm vải thì sẽ phát quang Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Tô nương ngừng công việc trong tay nghĩ nghĩ Này ta không rõ ràng lắm, bật quá nghe nói, Giang Nam có làm ra vài phát quang, nhưng là rất ít, trên thị trường không có mua. Tiểu thư ngươi muốn mua? Nàng cũng là nghe nói qua. đều không phải, chỉ là nghĩ muốn một loại ở ban đêm phát quang. Giang Nam cho dù có bán, hiện tại cũng không kịp, qua lại ít nhất đều phải hơn 10 ngày, tối mai liền muốn tiến cung. Dạ Minh Châu không phải là ban đêm sẽ phát quang sao? Tuy rất thưa thớt, Tiểu thư có thể thử xem xem có thể mua hay không? Nghe được tổ nương nói Hàn Nguyên Nguyệt lập tức đứng lên Đúng vậy nàng như thế nào đem dạ Bình Châu quên đi Tiểu thư Ngươi được không Lục từ từ nhìn trước mắt Dài hai miếng vải đen Trong lòng có phần hư Nên là có thể Miếng vải đen lộ dày mỏng như cánh ve Ở mặt trên vẽ tranh Nên đó là có thể đi Người trước xe xuống một khối nhỏ ta thử xem Hàn Nguyên Nguyệt đem thuốc bột Đều rắc xong Lại thêm vào bột phấn dạ Bình Châu rộn lên Dụng bút lông, vẽ một đóa hoa mai trên miếng vải. Lục tư tư cùng tô nương mấy người nhìn hành động của Hàn Nguyên Nguyệt, mà thay nàng đau lòng. Đây chính là dạ Minh Châu, có tiền đều rất khó mua được. Tiểu thư như vậy mà lập tức đem hai quả lớn như trứng ngỗng, biến thành hạt phấn, ánh mắt cũng chưa nháy một ven. Nhanh, đưa mức bàn hạ xuống, nhìn xem được chưa? Hàn Nguyên Nguyệt hạ bút thấy hai người vẫn tát thần đứng ở phía trước lập tức nói đến thành bại ngay tại lần này bước màn để xuống nhưng là dù sao cũng là ban ngày ánh sáng là có phần sáng nhìn không ra hiệu quả Hàn Nguyên Nguyệt kéo qua miếng vải đen ở trên mặt đất đem vải dệt quấn quanh sau đó tất cả mọi người chui vào thấy mấy người còn lại không nhúc nhích lập tức ló ra cái đầu Các người mau vào nhìn xem, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy người cũng trôi vào phía dưới miếng vải đen, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trong tay chiếu ra một đóa hoa trông rất sống động. Bởi vì chung quanh đều là tối như mực, cho nên vải dệt màu đen cũng không thấy nữa, cũng chỉ còn lại có đóa hoa trên mặt vải dệt. Tiểu thư, rất khá! Mấy người đều đã nhìn đóa hoa kia, không khỏi kinh ngạc. này nếu là tại ban đêm nhìn đến, nhất định rất đẹp. May mắn không ổ phí nhiều dạ minh trầu như vậy, chẳng thế thì thật sự là đau đến chết lòng của năng. Được, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn phân công hành động. Hàn Nguyên Nguyệt đem miếng vải đen dốc lên, đối với mấy người nói. Từ từ, chúng ta hiện tại tập luyện tiết mục, thời gian không nhiều lắm, hiện tại đã là trạng vạng, ngày mai liền muốn tiến cung, thời gian thật sự là rất gấp gáp. Tô nương, các người mấy người chuẩn bị y phục để ngày mai cho chúng ta mặc. Giữa trưa ban ngày thứ hai, trong cung liền phát người tới đón các nàng vào cung, Hàn Ngân Nguyệt mặc trên người giống như người khác, đi theo phía sau lục tư tư, cũng không phải là cực kỳ thu hút. Lục trường quầy, các người tại đây nghỉ ngơi, hiện tại đợi tiệc tối còn có chút thời gian, bật quá không thể chạy loạn. Đây chính là trong cung, nếu là xảy ra chuyện gì, lão đồ cũng là cứu không được các ngươi. Trong cung nơi nơi đều là quý nhân, hơi một chút không chú ý, liền có khả năng rơi đầu. Đại tạ công công nhắc nhở, dân nữ nhất định sẽ xem trọng các nàng, hẳn là không cho công công ngột ngạt, hôm nay có chút lạnh, công công nên cẩn thận thân thể. Đêm ấy là tâm ý của dân nữ, cho nên công công bình rượu nóng để tránh cảm lạnh. Lục tư tư tiến lên, đem một cái hạ bào vụn trộm nhét vào trong tay của công công kia. Lục trường quầy khách khí, đây là vân dự của lão nô, các vị cô nương nghỉ ngơi cho tốt, lão nô còn có việc trước hết cáo thư kia công công đem hạ bạo thu vào trong ống thay áo, vui tươi hớn hở xoay người đi tới. Mọi người là lần đầu tiên tiến cung, trong lòng đều cực kỳ vui vẻ, nhưng là lại có chút sợ hãi. Nếu là xảy ra một chút lầm lỗi, mệnh đều là có thể mất. Người càng nhiều càng dễ loạn, cho nên lần này trừ bỏ lục tư tư cũng chính là nàng, còn có năm cái cô nương. Hoàng thượng hoàng hậu đương nương giá lâm. Một cái âm thanh thái giám cao giọng hô, mọi người lập tức quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng... Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế Đường Nương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tiên Tuế Các vị Ái Khanh xin đứng lên Lần này là Gia Yến Các vị Ái Khanh không cần cầu thúc Mạnh Dịch Hiên đứng ở phía trên Đối với quan hệ phía dưới nói Tạ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đương Nương ân điển Phía dưới, quan viên mang theo gia quyến của mình trở lại vị trí Có thể mang người nhà tham gia Hoàng Yến Đây chính là cực kỳ vinh hạnh Mạnh Dịch Vân ngồi ở phía trước Tân Minh đứng ở phía sau Chưa bảo hoàng hậu, còn có mấy cái tần phi cũng đến đây. Mấy khúc qua đi, mọi người ăn đều đã không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có mấy người đang nói chuyện phiếm. Phía dưới là tiên hương lâu dâng lên tiết mục. Nghe được tên tiên hương lâu, tất cả mọi người buồn đũa xuống. Hôm nay hương lâu đúng là thẻ đỏ trong kinh thành, tài múa đúng là siêu quần, bọn hắn đang ngồi quan viên cái kia không đi qua. Mạnh dịch vân trên mặt không có gì biến hóa, lẳng lặng nhìn. Hắn cũng muốn biết hôm nay Hương Lâu năng lực cao như thế nào, vậy mà có thể để cho kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều có dư luận. Mấy cái cung nữ đem miếng vải đèn trải trên mặt đất, sáu người đi đến trung gian thượng triều cúi mình vái chào Lần này Hàn Nguyên Nguyệt cùng Lục Tư Tư là nhân vật chính, còn lại là năm người giúp việc vật. Chỉ thấy miếng vải đen hai bên đều được mấy người cầm căng ra, bên trong tất cả đều là thuốc màu. Mọi người đều tò mò hôm nay Hương Lâu ôm vào cái gì. Trung quanh đều đã đốt đèn, cho nên hiện tại những thuốc màu này không nhìn ra hiệu quả. Âm thanh nhạc vang lên, mấy người thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hàn Nguyên Nguyệt phụ trách phụ họa. Lục tư tư phụ trách tân trang lại những chỗ Hàn Nguyên Nguyệt họa qua. Hai người kinh công vốn là không sai, cho nên thân thể biến hóa rất nhanh. Thường thường dụng chân dính vào hai bên cạnh miếng vải, sau đó lại chỉ có nhảy múa hoặc là xoay tròn bay lên. Hai người trải qua một đêm tập luyện mới có thể đem công phu, vẽ bảng chân, phu rèn luyện. Tuy không có tinh xảo như vẽ bảng tay, nhưng là đại khái, hình dáng vẫn là có thể thể hiện lên. Năm nữ tử còn lại phụ trách kêu vũ phối hợp, những người đang ngồi trái lại chỉ nhìn đến sáu nữ tử nhảy múa, một chỗ trên miếng vải đen. Mạnh dịch phần nhãn nhìn không chớp, nhìn chăm chăm và người ở giữa. Tùy vũ đạo rất đẹp, nhưng là mạnh dịch hiên còn không thể rời mắt chỉ thấy năm người khác thối lui đến bên cạnh, một người cầm lấy một cái bát chứa thuốc màu, hướng mấy nơi hất đi, nước màu dần dần cực cao. Hàn Nguyên Nguyệt thần tốc dụng thay áo dài, đem nước màu tán lên trên miếng vải đen, trên người dính rất nhiều thuốc màu. nhìn mọi người chừng to mắt, trời ạ, như vậy cũng vẽ tranh được chỉ thấy một nữ tử thần tốc xoay người, không ngừng đem nước màu hất vào những chỗ khác, y phục theo động tác của thân thể mà bay loạn. Hàn Nguyên Nguyệt nhanh chóng thổi tắt những ngọn đèn xung quanh, chỉ còn một ngọn đèn phía trước mạnh dịch hiên còn sáng. Toàn bộ tối đen, những quan viên này phản ứng kịp, vừa mới truyền bị kêu hô thích khách. Chỉ thấy giữa không chung xuất hiện một bước ngàn dặm trường giang và hoàng hà đồ, nói là bản đồ, nhưng là trời tối đen, nhìn không thấy miếng vải đen, cho nên nhìn thấy chỉ là một tòa núi trông rất sống động, còn có con sông, còn tản ra một tia sáng, giống như tùy thời đều có thể tiêu thất. Hàn Nguyên Nguyệt cùng lục tư tư, mỗi người cầm một góc vải hướng lên trên bay đi, phía dưới mấy người cầm lấy mấy phần còn lại, đêm nay gió không lớn, cho nên coi như thuận lợi. Được một bộ ngàn dặm trưởng giang và hoàng hà đô mạnh dịch hiên đứng dậy nhìn bức họa phía trước trong lòng thật cao hứng không nghĩ tới đoàn nữ tử tài nghệ rất chúng như vậy trái cồng được có thể hấp dẫn nhiều người đến thế chỉ là hôm nay đều đeo cái khăn che mặt nhìn không thấy diện mạo nghe được hoàng thượng mở miệng mọi người cũng phục hồi tinh thần lại nhào nhào khen ngợi mạnh dịch vân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh Mấy người lui ra, có mấy thái giám đem bức tranh cất kỹ, không thấy phát sinh chuyện gì, mấy người một lòng thấp thỏm rốt cuộc có thể buông xuống. Ở lại thời gian càng lâu sẽ càng nguy hiểm, trở về chỗ nghỉ ngơi thu thập dòng hành trang, lập tức có người đem các nàng đưa về thiên hương lâu. Làm phiền công công, xuống xe ngựa, lục tư tư hướng thái giám nói. Lục trường quầy khách khí, vừa rồi thấy các cô nương biểu diễn thật sự là để cho lão nô mở rộng tầm mắt. Lão nô vẫn là lần đầu tiên thấy dụng chân có thể vẽ ra đẹp tới như vậy. kia thái giám, vui tươi hớn hở nói xong, người sáng suốt đều đã nhìn được tới. Hoàng thượng đối với bức hạ của thiên hương lâu cực kỳ mãn ý. Công công quá khen, đáng tiếc sắc trời quá muộn, lần sau có thời gian, dân nữ nhất định sẽ chiêu đái công công. Có thời gian, lão nồ nhất định tới cổ động, đều là các vị cô nương đưa đến, lão nồ đi về trước. Đem cái kia thái giám đưa lên xa, mấy thân thể nhất thời giống như chút được sức nặng ngàn cân. Hàn Nguyên Nguyên rửa mặt chải đầu hoàn tất, tất cả mọi người nằm trên rừng, mỉ mắt giống như đánh nhau, nhưng vẫn là không thể ngủ. Vừa rồi ở trong cung, nàng thu được tin tức đêm nay mạnh dịch vân muốn tới tìm nàng, cho nên không thể ngủ, đành phải chờ. Yến hội kết thúc. Hàn Nguyên Nguyệt Nguyệt mở mắt to, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên giường, vừa rồi không biết khi nào thì ngủ quá. Ừ, mệt chết đi. Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, đều đã tới kinh thành nhiều ngày như vậy, cũng không đi tìm hắn, trong lòng có một chút mất mát. Hàn Nguyên Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Trời lạnh như thế, người mau vào, tay sao lại bạnh lạnh băng như thế. Hàn Nguyệt Nguyệt hướng bên trong di chuyển, ý bảo Mạnh Dịch Vân nằm trên giường, cũng không phải lần đầu tiên Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không ướn hiệu. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyễn Nguyệt Nguyệt, nương đến trên đầu giường. Người vội vã muốn giả Minh Châu là vì loại kia. Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lệnh bài lấy thân phận của hắn ở Kinh Thành, mỗi mùa tiệm trang sức, liền kiếm giả Minh Châu. Mạnh Dịch Vân nhận được tin tức, lập tức đem hai quả mà chính mình cất giữ, đưa đến tay lão bản tiệm trang sức. Đồ chân quý như vậy mà nhà đầu kia đập nát ra lấy vẽ tranh. Ừ, đúng vậy, có xem được không? Hàn Nguyên Nguyệt nói đến kia tác của mình Lập tức đầy hứng thú ngẩng đầu nhìn mạnh dịch vân Giống như một hài tử khao khát một câu kích lệ Vậy sao chỉ cho phép nhảy cho ta xem Chính nàng khẳng định Không biết thời điểm kiều vũ có bao nhiêu quyến rũ Nhìn thấy ánh mắt của người đó Nhìn nàng không nháy mắt Chỉ hắn hận không thể đem trỏng mắt Của những người đó lấy xuống Hàn Nguyên Nguyệt cười cười Dựa đầu trong ngực mạnh dịch vân Được Hai người lặng lặng không tiếng động, khi Hàn Nguyên Nguyệt tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai, bên người sớm không có bóng người. Phụng Thiên thừa vận, phủ thừa tướng, dòng chính nữ tài hoa xuất chúng, đặc biệt ban cho hoàng mệnh cùng Vân Vương tùy ý thành hôn, khâm thượng. Tại chủ Long Ân, toàn bộ bên dưới tề tướng quỳ gối đại sảnh tiếp chỉ, kia cái dám tuyên xong, cầm lên thánh chỉ đưa cho Hàn Diệu Văn. Lão nô lúc này mừng Hàn tướng ra, đây chính là thiên đại hoàng ân. Lão thái giám vui tươi hớn hở nói Hàn Diệu Văn tiếp tục thánh chỉ đứng dậy Làm phiền công công Phía sau mấy người phu nhân tất cả đều đã ở trong lòng tinh toán Công công tuyên chỉ cất bước Hàn Diệu Văn trở lại đại sảnh, Phải vị phu nhân lập tức đứng vững Lão gia chúc mừng Tam phu nhân tiến lên nói Đại phu nhân lườm nàng một cái Lão gia sau này thế nào Hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên tứ hôn Hàn Dược Văn cũng nghĩ không thông, sáng nay vào chiều cũng chưa nghe Hoàng thượng đề cập qua, một chút tin tức đều không có, làm sao có thể đột nhiên tứ hôn. Các người mấy người trước tiên lui xuống. Tam phu nhân bất mãn trù mỏ, nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, hoa hoa lệ lệ, xoay người đi ra ngoài. Vì phu nhân thấy thế, cũng cùng đi theo ra ngoài. Đại phu nhân đi đến bên cạnh Hàn Dược Văn ngồi xuống. Ta cũng không rõ ràng. Nghe được Hàn Diệu Văn nói không phải là ít, mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng là suy nghĩ muốn cùng hoàng gia kết hôn, đại phu nhân trong lòng liền nhịn không được cao hứng. Không rõ ràng lắm, sẽ không cần suy nghĩ, dù sao cũng không phải là chuyện xấu, may mắn thành tư còn không có đính hôn, chẳng thế thì đã có. Nàng tiến vào Hàn gia, sinh được một trai một gái, nhi tử từ, từ nhỏ liền thông minh, hiện tại nữ nhân muốn làm vương phi, nghĩ đến cuộc sống sau này Hoàng Bệnh liền không tự giác dơ lên chỉ sợ nàng đêm nay nằm mơ đều phải nở nụ cười. Hàn Diệu Văn thở dài. Người biết cái gì, một chút tin tức đều không có. Hoàng thượng liền đi xuống đi. Nói không chừng, người ta chính là đảo hố tới cho chúng ta nhảy. Hàn Diệu Văn lắc đầu. Đại phu nhân vừa nghe lời này liền không cao hứng. Cái hố, ai dám tinh kế vương phủ chúng ta là người chính mình quá mức đa nghi thôi. Thánh chỉ đều đã tiếp, chẳng lẽ lại kháng chỉ. Nữ nhân đường Hoàng Phi, nhi tử ngày sau tiền đổ tựa vào tướng phủ cũng là một mảnh quang minh. Nàng ngày sau đúng là cứ phúc hưởng thụ. Ý kiến đàn bà, được, dù sao thánh chỉ đã tiếp, người đi xem thanh nhi. Đại phu nhân nghe được Hàn Diệu Văn nói, lập tức đứng dậy, hướng phỏng nữ nhi đến. Nương, người nói cho Hoàng thượng tứ hôn để cho ta gả cho vân vương. Hàn thành tư khuôn mặt nhỏ nhắn, Hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên hạ chỉ. Đại phu nhân lần đầu Hàn Tư Tư cười hi hi nói Đúng vậy Hoàng thượng cho người cùng Vân Vương tứ hôn Nương ngày sau cần phải đi theo người hưởng phúc Hàn Thanh Tư vội vã nói Nương ta không cần gả cho Vân Vương Người đi nói với phụ thân một chút có được hay không Vân Vương đúng là có tiếng giết người không chớp mắt Mà con người lại lạnh như băng Gả cho người như vậy quả thực là ác mộng Đại phu nhân mặt lập tức suy sụp xuống Cái này gọi là nói cái gì? Hoàng thượng tứ hôn chính là Hoàng ân Kháng chỉ là muốn bắt đầu Của ta ngốc nữ nhân Đại phu nhân dừng lại Các người đều ra ngoài đi Ý bảo nhau hoàn tất cả đều lưu ra Lời này cũng không thể chuyển đi ra ngoài Gả cho vân vương có cái gì không tốt Người ngẫm lại đi Này đại khánh chưa bỏ hoàng thượng Thì chỉ có vân vương địa vị tối cao và phu thân ngươi không muốn đem ngươi đưa vào cung, sợ ngươi ủy khuất, nhưng là vương phủ bất đồng, người đi qua liền là vương phi. Bị đại phu nhân phân tích qua đi, Hàn Thanh Tư từ từ không còn mâu thuẫn chuyện gả cho vân vương. Kỳ thật, vân vương tuần Mỹ là mọi người công nhận, chỉ là ngươi có phần quá mức lãnh đạm mà thôi. Thêm nữa, ngoại giới chuyển hùng ác như thế, vừa nghe gả cho nam nhân như vậy, trong lòng nàng sợ hãi. Tì tì thật sự là nhãn nhã, vậy mà còn có thể ngồi ở đây tiêu hoa. Nói chuyện đích thị tham phu nhân, nhị phu nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu. Muội muội lúc đó chẳng phải cũng thế. Nhị phu nhân chỉ có một nữ nhân, tên là Hàn Thanh Diệp, năm nay 13 tuổi. Nàng không nhi tử, cho nên đem toàn bộ tình cảm hy vọng đều đặt ở trên người nữ nhân. Hy vọng sau này gả cho chỗ tốt chút. Nàng mới có thể tại tướng phủ nâng được tới đâu tam phu nhân đưa một trai một gái nhi tử năm nay cũng là mười ba cùng năm với hàn thanh diệp kêu hàn bắc dương là tướng phủ nhị công tử nữ nhân nhưng lại có nhỏ chút năm nay mười tuổi kêu hàn thanh vân tam phu nhân không khách ký ngồi vào bên cạnh nhị phu nhân ánh mắt đảo qua vải thêu trên tay nhị phu nhân tỷ tỷ tay nghề thật tốt không giống muội muội ta ngay cả thêu cái hạ bao đều không được Ai chẳng biết nói tam phu nhân là con gái một nhà, phụ thân là biên tu. Trong nhà sùng ái, ngay cả cây kim cũng không cho đụng vào. Nhị phu nhân trong lòng cười lạnh, tuy nàng chỉ là thứ nữ, nhưng phụ thân dầu gì cũng là quan ngũ phẩm, nàng chỉ là một nữ nhân của biên tu, có cái gì có thể quay ra. muội mũi kiềm tốn, ai chẳng biết nói muội muội tài nghề là làm điểm tâm diêu quần, chẳng thế thì lão gia như thế nào mỗi ngày tưởng tới phòng muội muội chạy nhị phu nhân mặt không đổi sắc nói ta phu nhân cầm lấy khăn trên tay che miệng cười nói tỷ tỷ liền thích đùa cỡ ta lão già có thể thích ta làm điểm tâm là ta có phúc này gia đình quyền quý nữ nhân đều là như vậy sống qua ngày chỉ cần người khác không thoải mái chính mình mới có thể khoái hoạt nhị phu nhân tức miến răng nhưng là mặt mũi vẫn là để mặt bình tĩnh tiếp tục trầm tuyến trong tay thấy nhị phu nhân không có nói tiếp tam phu nhân lại nói thêm Đại phu nhân thật sự là mệnh tốt, nhi tử thông minh, 18 tuổi có thể vào lễ học tập. Nữ nhân hiện giờ vừa muốn làm vương phi, ngày hôm đó thật sự là càng nhiều càng tốt. Nhìn nhìn lại ta, hay người so với người thật là tức chết người. Mùi muội hạ tết về thở dài, này đại tiểu thư, đương vương phi, tất cả tướng phủ đều sẽ là hoàng gia thân thích, mùi muội như thế nào liền không vui. Mười mười nào có không thích, Tì Tì nghe lầm, mười mười chỉ là tại ngóng trông bác Dương cùng với Tiểu Vân sau khi lớn lên có thể tiền đồ một chút, đều là làm mẹ. Ôi, Tì Tì, chẳng lẽ không nghĩ muốn thành diệp gả chỗ tốt. Tôi trẻ dựa vào tư sắc của chính mình, lớn tuổi tự nhiên cũng chỉ có thể trông non nữ nhân. Tiểu thư, tiểu thư, người như thế nào còn đang ngủ, đại sự xảy ra rồi." Lục Tư Tư vừa vào cửa liền đến trên giường xem Hàn Nguyên Nguyệt kéo. Hàn Nguyên Nguyệt mở to mắt, Chơi sấp. Chuyện gì so giấc ngủ của nàng trọng yếu hơn? Tiểu thư, lúc này vẫn còn nói đùa. Hiện tại bên ngoài đều đã chuyển khắp nơi. Hoàng thượng Hạ Chỉ muốn vương ra cùng thiên kim Hàn tướng quân tùy ý thành hôn. Thật sự Hoàng thượng công vội thái giám cấp. Cái gì? Hoàng thượng Hạ Chỉ tứ hôn? Hàn Nguyên Nguyệt ngủ trùng nháy mắt bị ném lên đến 9 tầng mây. Sao lại thế này? Hoàng thượng như thế nào đột nhiên Hạ Chỉ tứ hôn? Hơn nữa còn là tướng phủ thiên kim. Tiểu thư... Lục từ Tư đầy đầy vẫn không thấy Hàn Nguyên Nguyệt nhúc nhích. "Tiểu thư U Mê, lại đầy đầy." "Tiểu thư, người nhanh đi tướng phủ nhìn xem sao lại thế này?" Hàn Nguyên Nguyệt lấy lại tinh thần nói, "Ý tướng phủ để làm chi? Nên là đến hỏi Mạnh Dịch Vân sao lại thế này mới đúng. Tối hôm qua hai người mới chung một tấm chăn, hôm nay liền muốn cùng người khác thành thân." "Tiểu thư, người U Mê" Người không phải là tiên kim của tướng phủ sao Trên thánh chỉ viết Đích thị tướng phủ dòng chính nữ Cùng với vương gia lập gia đình Chưa nói là hàn thanh tư Tiểu thư như thế nào đem thần thể của chính mình để quên Tướng phủ Trừ bỏ hàn lão thừa tướng Không ai biết tiểu thư tồn tại Nếu là quý tiện đến mà nói Nhất định hẳn là không được thừa nhận Đúng vậy Ta là tướng phủ dòng chính nữ Hàn Nguyệt Nguyệt gõ gõ đầu Mạnh Dịch Vân làm cái quái quỷ gì Đã biết nhiều năm cũng chưa về tướng phủ Đột nhiên xuất hiện người ta nhất định không nhận thức Tiểu thư Người đến Biển Trang tìm Hàn Lão ra Hiện tại chỉ có tướng ra có thể làm chứng Lục tư tư thần tốc đem bộ y phục Đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt Hiện tại bên ngoài đều nói là Hàn Thanh Tư Cùng với vương gia lập gia đình Tiểu thư nếu không về tướng phủ liền chậm Biết rõ đi được Bản thân ta mặc người đi múc nước lại đây Hàn Nguyên Nguyệt mặc quần áo tử tế, sửa mặt hoàn tất. Bức họa của mẫu thân để ở nơi nào? Tại thư phòng, có vấn đề. Tiểu thư kêu nàng vẽ tất cả đều là một nữ tử, bộ dáng cô tiểu thư rất giống nhau. Đúng là mẫu thân của tiểu thư, hoàng thái phó gia, đại biểu thư hoàng y lâm. Không có việc gì, người giúp ta đem tóc trải giống như trong tranh. Hàn Ngân Nguyệt ngồi ở trước gương, nếu là Hàn Diệu Văn không thể tiếp tu nàng, kia Hoàng gia hẳn là không thể tiếp tu, huống chi chính mình cùng mẫu thân bộ dạng giống nhau như thế. Tiểu thư thật thông minh, xem ra đều đã gấp đến mức hồ đồ. Hoàng gia cùng Hàn gia Đám hỏi lúc ấy cũng là tất cả kinh thành đều biết, này Hoàng Y Lâm mới đúng là chính tê của Hàn Thừa Tướng, liên tính các nàng không nghĩ muốn nhận thức, cũng có Hoàng Phủ, lần này cùng Hoàng gia kết thân, nếu là người của Hoàng gia biết, nhất định sẽ giúp tiểu thư, chuyện tốt như vậy, ai không nghĩ muốn phân một ly. chải tóc xong, Lục Tư Tư lại tìm ra bộ y phục màu vàng nhạt đưa cho Hàn Nguyễn Nguyệt tay, đây là giống như bước họa. Tiểu thư, thật sự giống nhau, giống nhau như đúc, hài, giống từ trong tranh đi tới, nhưng là tiểu thư xinh đẹp hơn chút. Bởi vì người trong bức họa không có tinh khí như tiểu thư, đặc biệt là ánh mắt, giống như tiền tử không dính vào một khói lửa chân gian. Hỏi thăm một phen, hôm nay tương tích của người hoàng gia. Người hoàng gia dù sao cũng là thân nhân của ông nội, nàng không nắm chắc, còn không bằng dựa vào người của hoàng gia đâu. Dạ. Hàn Nguyên Nguyệt cơm nước xong liền đứng ở trong phòng Mạnh Dịch Vân tới cùng là làm cái gì Hoàng thượng hạ chỉ Làm sao có thể không đem tên nói rõ ràng Nhất định là Mạnh Dịch Vân cố ý Sao lại thế này Cỗ kiệu dừng lại Hàn Nguyên Nguyệt vén rèm lên Vọng hướng nhà hoàn bên cạnh Tiểu thư phía trước đường bị chặn Ta đi xem sao lại thế này Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Cô nương Gia Nô không biết nhiều chuyện ngăn cản đường cô nương mau cô nương trở nên tức giận Ta cái này kêu bọn hắn đem cổ kiệu rời đi Đường bên này vốn nhỏ, hoàng hạo đứng ở trước cỗ kiệu nói. Công tử khách khí, tiểu vũ nếu thật sự không được, chúng ta đi đường vòng là được, hà tất phải quấy dày công tử. Khi nha hoàn tiêu vũ nghe được hàn nguyệt, nguyệt nói lập tức tiến lên. Tiểu thư nói đúng lắm, là tiểu vũ lâu mắng. Tại hạ cũng không phải ý tứ này, cô nương hiểu lầm. Nghe được hàn nguyệt huyệt nói, hoàng hạo lập tức giải thích đến. Hàn nguyệt huyệt đem mảnh dốc lên một góc, chỉ thấy hoàng hạo đứng ở trước cỗ kiệu. Tiểu vũ lại vẫn thất thần làm gì, còn không đi. Hoàng hạo thấy dáng vẻ của nữ tử bên trong kiệu, giật mình nhìn. Đợi phản ứng kịp, phía trước cỗ kiệu cùng mọi người đã không thấy nữa. Đi về phía trước một đoạn, không thấy hiện tung tích. Hắn hoài nghi chính mình vừa rồi có phải là hòa mắt hay không, mà kệ có đúng hay không. Hắn nhất định phải đem nàng kia tìm ra, xoay người lập tức đi về. Hàn Nguyên Nguyệt đến một chỗ tôn trang dừng lại, tiểu vũ đem tiền bạc đưa cho Kiều phu, đợi Hàn Nguyên Nguyệt đi vào. Cá, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy người nào? Hoàng hạo vừa vào cửa, liền lập tức hướng viện hoàng dận đi tới. Còn không có vào cửa liền hô, hắn vừa rồi phải đi dự tiệc, nhìn thấy nàng kia, hắn liền yến cũng chưa đến liền chạy liền vào đây. Nhìn thấy trùng gia tiểu thư kích động như vậy. Hoàng Hạo đối với tiểu nữ của Trung Thái sư rất vừa lòng. Hoàng Dận giàu kỳ biết lấy cái này tới chiều gạo hắn. Không phải, người đừng nhìn rách nữa. Hoàng Hạo đem thư trong tay Hoàng Hậu đoạt lấy để trên bàn. Cẩn thận một chút, làm hỏng thư của ta. Hoàng Dận thấy thư bị cướp đi, lập tức mở miệng nhắc nhở. Hoàng gia không được cưới thiếp, cho nên hai người là cùng cha mẹ. Hoàng Dận so với Hoàng Hạo lớn hơn hai tuổi, làm việc có vẻ trầm ổn chút, mà Hoàng Hạo cũng có chút xúc động người còn nhớ rõ cô cô đi trong vòng tổ mẫu treo bức họa đó. Tổ phụ mẫu có hai người con một trai một gái, cho nên có vẻ yêu thương, đặc biệt là cô cô. năm đó cô cô lập gia đình, tổ mẫu ánh mắt đều nhanh chóng góc mù. bất quá những thứ này đều là hắn nghe người trong nhà nói. thời điểm cô cô qua đời hắn mới mờ tuổi nên còn nhớ rõ. nhớ rõ làm sao vậy? năm đó hắn so với hoàng hậu lớn hơn chút, cho nên đối với cô cô có chút ấn tượng. Ta trên đường nhìn thấy một nữ tử cùng với bức họa trong phòng giống nhau như đúc, người nói có thể hay không là cô cô. Nghe được Hoàng Hạo nói, Hoàng giận nhíu mày. Người không nhìn lắm, cô cô đều đã chết hơn 10 năm, nếu là nàng cô cô mà nói, như thế nào không trở lại xem tổ phụ mẫu. Người còn sống không có khả năng không trở lại. Cũng là, bất quá thật sự giống nhau như đúc, ta không hoa mắt còn rất trẻ. Nếu cô cô còn sống hiện tại nên là hơn 30 tuổi thôi, cái kia nữ tử giống như là 17-18 tuổi, tuổi quả thật không giống. Người hiện tại ở nơi nào? Hoàng giận nói, mà kệ là ai, cam ban một lần liền biết, hoàng hạo nhức đầu. Ta lúc ấy quá giật mình, trời ta phục hồi tinh thần lại người không biết đi nơi nào. Vậy trước đừng nói cho những người khác, bây giờ phải người đi thăm dò tra nơi nữ tử đặt chân. Chắc còn đang ở bên trong thành. Hy vọng không phải có người Cố dụng thân phận của cô cô Tới làm chuyện gì Ta biết ta đã phái người đi thăm dò, Giờ chắc là có tin tức Kinh thành tuy lớn Nhưng là lấy thế lực của hắn Tìm một người không phải là việc khó Hàn Nguyên Nguyệt đang ở trong viện An điểm tâm Đây là nhà hàng nàng mua Thiên hương lâu không thể ở Nơi này vừa lúc có thể dùng Tiểu vũ là nhà hoàn nơi này Bình thường trong viện này không có chủ nhân Toàn bộ đều là tiểu vũ xử lý Hiện tại nàng cái gì đều không cần làm, cứ chờ người ta sẽ tìm tới cửa là được, nơi này tốt tìm như vậy. Lấy thế lực của Hoàng gia nên là rất nhanh có thể tới cửa. Tiểu thư, có người tìm. Tiểu vũ đứng ở phía sau Hàn nguyên Nguyệt, đằng sau đi theo hai người, đương nhiên là Hàn nguyên Nguyệt đã phân phó, nói cho tiểu vũ nếu là có người tới tìm tới cửa, trực tiếp mang vào. Tiểu vũ đi đổi ấm trà lại đây, trà này có phần lạnh. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, nàng liền đoán được là hai công tử của hoàng gia. Công tử tới đây có chuyện gì? Xem nữ tử trước mặt, hoàng giận cũng chấn động. Đây là rất giống, quả thực rất giống nhau, giống nhau như đúc. Công tử, thấy hai người không nói gì, Hàn Nguyên Nguyệt nhắc nhở. Cô nương thật sự là cùng một vị cố nhân bộ dạng rất giống, hoàng mộ nhất thời có thất thần, mạo phạm. Mở miệng đích thị là hoàng giận. Hàn Nguyệt cười cười. Công tử vẫn là qua đây ngồi xuống đi, thời tiết lạnh, uống chén trà đã. Hàn Nguyên Nguyệt ý bảo hai người ngồi xuống, tiểu vũ đem trà rót đến. Đi xuống trước đi. Hàn Nguyên Nguyệt đối tiểu vũ nói đến, nhà đầu kia, nàng cũng là hôm qua mới tiếp xúc, không biết, vẫn lại là rời đi cho thoải đáng. Hoàng dận hoàng hạo ngồi xuống, nhưng lại nhãn tỉnh không chớp nhìn chăm chăm mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, quả thật là rất giống. Hàn Nguyên Nguyệt cúi đầu, hoàng dận thấy thế, xấu hổ mở to mắt tại hạ thất lễ không biết cô nương như thế nào dương hô là người phương nào tiểu nữ họ hàn tên nguyệt nguyệt hai vị công tử tới có việc gì hay không hàn nguyệt nguyệt hỏi họ hàn làm sao có thể khéo như vậy chẳng lẽ nữ nhân của cô năm đó cô cô sau khi đi tiểu biểu muội cũng không biết tung tích nữ tử này chẳng lẽ liền là tiểu biểu muội năm đó Hoàng giận trong lòng vui vẻ nói không nên lời, khẳng định là chẳng thế thì hai người làm sao có thể giống nhau đến thế, ngay cả họ đều sao lại khéo. Ngươi thật sự là họ Hoàng, vậy người cha mẹ ở đâu, chỗ nào? Hoàng hạo lại hỏi, nếu thật là biểu muội, tổ mẫu cùng tổ vụ nên là cao hứng biết bao nhiêu? Nguyệt Nguyệt từ nhỏ chưa thấy qua vụ mẫu của chính mình là bị dư vụ nuôi lớn. Từ bỏ ông nội, nàng thật sự là chưa thấy qua Hàn Diệu Văn Đây không tính là nói dối Vậy người năm nay bao nhiêu tuổi Có biết thân thế của mình Hoàng dận có phần rốt ruột Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm mặt Công tử nói gì vậy Đường đường là thế gia công tử Như thế nào tùy tiện hỏi tuổi của cô nương nhà người ta Nếu là quá mức theo bọn hắn Bọn hắn khẳng định là có nghi ngờ Hàn Nguyên Nguyệt cố ý cả giận nói Hoàng dận ý thức chính mình mất lẽ Lập tức ai náy Hắn này không phải là quá kích động sao Thực xin lỗi Tại hạ bạo phạm Chỉ là cô nương quả thật cùng một vị thân nhân của tại hạ Bộ dáng rất giống Cho nên khó trách khỏi kích động một chút Hai vị công tử tới chơi Nguyên Nguyệt trong lòng cực kỳ cảm tạ Chỉ là ta cùng với hai vị công tử vốn không quen biết Hai vị không biết là hỏi thăm nhiều lắm sao Huống chi Hiện tại ta cũng không biết thân phận của hai vị công tử Hàn Nguyệt Nguyệt xem hai người trước mắt, khẩu khí có phần để lộ ra, nàng hiện tại rất không thoải mái. Tại hạ Hoàng Dận, đây là bảo đệ Hoàng Hậu, cô nương chớ nên tức giận, chúng ta cũng chỉ là tò mò thôi. Hoàng Dận cùng Hoàng Hậu có phần dấu hổ, sắc mặt của Hàn Nguyệt Nguyệt hỏa hoãn xuống. Nguyên lai là Hoàng Công Tử, Nguyên Nguyệt thất lễ. Không thể quá phận, chuyện kế tiếp còn phải dựa vào bọn hắn. Đầu nào, lại là chúng ta huynh đệ hai người mạo vạ mới đúng, cô nương họ Hàn, cùng Dương Kinh tể tướng có thể có quan hệ. Hàn Nguyên Nguyệt biết, hai người bắt đầu nói cách giáo, trên mặt mỉm cười. Nếu theo lời hai vị công tử, đều là không có gì sai lầm mà nói, Hàn tể tướng hẳn là cha ta, chỉ là ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không có về tướng phủ. Sợ ta trở về, tướng gia cũng sẽ không nhận thức ta, lần này ông nội thân thể đau yếu, Nguyên Nguyệt mới đặc biệt tiến đến. Nếu không có xuất hiện cái gì qua trương lại giả tạo li miêu hoán thái tử, hoặc là mẫu thân của những người khác, Phi Phi làm sao có thể, nàng nhất định là nữ nhi của Hàn Diệu Văn. Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói, hoàng Dận cùng hoàng hạo, hai người nhất thời kích động đứng lên. Thật sự, kia khẳng định không sai, Nguyên Nguyệt, không ngại ta như vậy gọi ngươi đi, ta là biểu ca của ngươi. Hoàng hạo mở miệng nói. Hàn Nguyên Nguyệt lộ vẻ khó hiểu nhìn ý tứ Của hai người này Hoàng Dân lại giải thích nói Người nương là cô cô của ta Người cùng nương lớn lên giống nhau như đúc Khẳng định không sai được Mẹ ta, cô cô Ta chưa từng nghe ông nội nhắc quá tới Ta cũng chưa thấy qua mẹ ta Bà Vô nói Mẹ ta từ lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời Hàn Nguyên Nguyệt thật sự nói Nàng quả thật cũng chưa thấy qua bộ dáng hoảng y lâm Chỉ là nhìn qua bức họa mà thôi Thật sự đường người là cục, cô... muội muội của cha ta năm đó đã gả cho đường kim hàn thừa tướng chỉ là sinh hạ người sau đó cô cô liền chết người cũng mất tích ta tìm khắp nơi không tới còn tưởng rằng có tưởng rằng đã chết hàn nguyên nguyệt rơi vào giọt nước mắt chưa từng có người nói với ta những thứ này nguyên lai mẹ ta là vì sinh ta mà chết thấy hàn nguyên nguyệt khóc hai người cũng không biết như thế nào xuống tay biểu muội ngươi đừng khóc không phải như vậy Cô cô là sinh bệnh mà chết, không liên quan tới ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt lấy tay lau nước mắt. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi nói là từ hoặc giả? Hoàng hạo nhìn hoàng giận nước mắt một cái, đúng vậy, chuyện lớn như vậy. Bằng vào hai người bạn hắn, nói như vậy, quả thật không thể tin tưởng. Như vậy, người theo chúng ta về hoàng vụ một chuyến liền tự biết rõ. Tổ mẫu cùng cô cô bộ dáng cũng có vẻ giống, còn có bức họa của cô cô, Nguyệt Nguyệt thấy nhất định sẽ tin tưởng. Ta xem hay là thôi đi, nhiều năm đều đã qua như vậy, hà Tất phải đi quấy giấy các ngươi, dù sao qua một thời gian ngắn ta sẽ lại trở về núi, ta trở về chỉ biết cho các nàng tăng thêm tương cảm. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, Hoàng Hạo vừa định mở miệng đã bị Hoàng giận giữ chặt. Nguyệt Nguyệt nói cũng có lý, dù sao người cũng sẽ không rời khỏi kinh thành nhanh như vậy, chúng ta sẽ chọn thời gian tới là được, chúng ta đi về trước. Thấy hoàng dận lôi kéo hoàng hạo đi tới Hoàng nguyên Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ Thừa dịp hiện tại hẳn ra Cùng người đó không phát hiện chính mình Bọn hắn nên là không có phòng bị Muốn trả ra nguyên nhân mẫu thần chết sẽ dễ dàng chút Buổi tối Hàn nguyên Nguyệt liền hướng tể tướng phủ đi đến Hàn Thanh Tư nhỏ hơn mình một tuổi Vậy chứng minh Thời điểm mẫu thân còn chưa có chết Đại phu nhân liền vào cửa Hiện tại hiểm nghi lớn nhất liền là nàng Mà còn nàng lại là chất nữ của lão phu nhân, mẫu thân đã chết, nàng liền thuận thành vợ kế của Hàn Diệu Văn. Còn nhị phu nhân cùng tam phu nhân là sau khi mẹ nàng mất mới cưới vào cửa. Câu chuyện này nên là quan hệ công lớn. Tướng phủ nàng mấy hôm trước cũng đã tới, tại cái đường đi coi như rõ ràng. Hàn Nguyên Nguyệt bay đến trước cửa sổ phòng lão phu nhân. Thấy lão phu nhân nằm ngủ, trong phòng còn có một cái ma ma, hẳn là gác đêm. Hàn Nguyên Nguyệt mở ra cửa sổ, Mama nghe được thanh âm cửa sổ mở ra, tưởng rằng gió lớn, đem cửa sổ thổi mở, lấy tất cả đèn đứng dậy chuẩn bị đóng, chỉ thấy một người đứng ở phía trước cửa sổ, lập tức sợ tới mức hét dầm lên, ngã trên mặt đất. A, quỷ, quỷ! Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm mặt, cái này Mama hẳn là lão Mama, chẳng thế thì làm sao mà biết nàng là quỷ? Lão phu nhân nghe được tiếng thét chói tai, lập tức khinh tỉnh sốc lên cái màn giường, lão phu nhân tuổi lớn sợ ban đêm đứng dậy thấy không rõ, cho nên trong phòng đều đốt mấy ngọn đèn. Phù thêm y phục mặc hài. Vương mama, làm sao vậy? Khi vương mama đã sớm sợ tới mức che kín ánh mắt, miệng đầy hổ ngôn loạn ngữ, người chết theo ta không quan hệ, người đừng tới tìm ta. Lão phu nhân đi ra, thấy vương mama ngã trên mặt đất ôm đầu, ngọn đèn dầu rơi trên mặt đất đã tắt. Sầu đổ trên mặt đất, ánh mắt vọng hướng bên cửa sổ. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lão phu nhân, tuy lão phu nhân là thê tử của ông nội, nhưng cũng là nàng lại không quen. Lão phu nhân bị kinh đến, trừng to mắt. Phản ứng không có mãnh liệt như cái ma ma kia, một hồi qua đi, đưa tài chỉ vào Hàn Nguyệt Nguyệt. Người này tiện nữ nhân, ta bà bà ngươi cũng dám tới làm sợ, nếu như ngươi không đi, ta lập tức giáng ngươi thu ngươi. Nghe được một tiếng tiện nữ nhân, Hàn Nguyên Nguyệt tâm tỉnh thật không tốt. Chẳng lẽ, Lão Phu Nhân không thích mẫu thân? Cũng là, Đại Phu Nhân là cháu gái ruột của nàng thích mẫu thân mới là lạ, lạ. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, hướng phòng thần tốc bay đi. Lão Phu Nhân chỉ thấy kia quỷ hướng chính mình bay tới, lập tức sợ tới mức ngã xuống đất ngất đi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng lại, bay tới phía trước ma ma. Kia ma ma thấy Lão Phu Nhân té xỉu, kia quỷ lại bay tới trước mặt mình, khẩn trương che kín ánh mắt không vậy ta, thật sự không phải ta. Hàn Nguyên Nguyệt đem thanh âm dáng xuống thật sự thấp, dùng nội lực phát ra tiếng rất nhẹ. trả mệnh cho ta, trả mệnh cho ta. à, thật sự không phải là ta hại chết ngươi, là lão phu nhân, đúng, là lão phu nhân. Vương Mamma toàn thân phát run, Hàn Nguyên Nguyệt cầu nghĩ tới, Mamma này có thể nói ra tin tức hữu dụng như vậy. là ngươi, là ngươi hại chết ta, còn có nữ nhi của ta. Các ngươi là các ngươi Đưa mệnh tới cho ta Hàn Nguyên Nguyệt tới gần bên người ma ma kia Không phải là ta Không phải là ta Thật là lão phu nhân là nàng cùng đại phu nhân bọn hắn muốn hại chết ngươi Không tin ngươi đi tìm ngô ma ma Là nàng đã hạ thủ ngươi Ta cái gì cũng không biết Ta là vụng trộm nhìn đến Không phải ta, thật sự không phải ta kia mama sớm đã bị dọa đến hổ ngôn loạn ngữ Hàn Nguyên Nguyệt sợ quấy dày đến chết người Không lại dọa mama kia Dù sao nàng đã biết chuyện nàng muốn Nguyên lai là lão phu nhân cùng đại phu nhân đã hạ thủ Là các nàng hại người Hại chết mẫu thân Hàn Nguyên Nguyệt một bụng hỏa Lại đi đến sân của đại phu nhân Đại phu nhân sớm đã nghỉ ngơi Hàn Nguyên Nguyệt lặng lẽ đầy cửa đi vào Nhà hoàn gác đêm ghé vào ghế dựa Ngủ thiếp đi Không làm kinh động đến Hàn Nguyên Nguyệt bay tới bên giường Gió thổi mở cửa sổ Hàn Nguyên Nguyệt dụng ngân châm đâm vào người trên giường đang ngủ Giống con lợn chết làm tỉnh lại Đại phu nhân mở mắt thấy Chỉ thấy một cái bóng dáng phiêu phiêu trước giường Khi thấy quần mặt đó Như thởi hét lên trói tay "A quỷ quỷ Trả mệnh cho ta Trả mệnh cho ta Tốt nhất là hủ chết những người này Không phải ta, không phải ta, ngươi tránh ra, ái cứu trước đây ngươi đoạt lấy vị trí của ta, ngươi lấy xứng đáng, không liên quan đến ta, không liên quan đến chuyện của ta. Đại phu nhân đem gối đầu chăn toàn bộ hướng hàn Nguyệt Nguyệt bên này ném, bên ngoài cửa, nhà hoàn nghe được động tĩnh. Phu nhân, làm sao vậy phu nhân? Chỉ thấy chăn gối đầu toàn bộ rơi trên đất, đại phu nhân ôm đầu, ngoài miệng lại vẫn hổ ngôn loạn ngữ. Tránh ra, ngươi tránh ra, không phải ta, thật sự không liên quan đến ta, là ngươi tự tìm. Nói xong sợ tới mức khóc ngon lành Nhà hoàn mới vừa đụng tới thân thể của đại phu nhân Đã bị đẩy ra Phu nhân ta là Xuân tới Người làm sao vậy Đại phu nhân nghe được nhà hoàn của chính mình ngẩng đầu nhìn một vòng Bóng dáng vừa rồi sớm không thấy nữa Trong phòng đèn toàn bộ sáng Chỉ còn lại chật vật trên đất Quỷ có quỷ vừa rồi liền đứng ở chỗ này Đại phu nhân toàn thân phát run Xuân tới xem tình huống không ổn Lập tức chạy ra tìm người hỗ trợ Giờ này sân của đại phu nhân bận bịu rối rít, mà lão phu nhân bên kia cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ngày hôm sau tất cả tỷ tướng phụ đều đã rối thành một mùi, nơi nơi đều có pháp sư làm phép, Hàn Diệu Văn đỡ đầu. Hắn tối hôm qua nghe được nhà hoàn báo lại, nói lão phu nhân cùng đại phu nhân gặp quỷ, bị dọa đến không nhẹ. Nguyên bản không tin, nhưng là hôm nay nhìn thấy mẫu thân mặt trắng danh, phu nhân nằm ở trên giường hồ ngôn loạn ngữ, hồn đều không có. Hắn không tin trên đời này có cái gì quỷ hồn, nhất định là có người cố ý quấy rối nhưng là vẫn không lay chuyển được mẫu thân. đây phải mời đến mùa đám hỏa thượng đến làm phép. Hà lão tướng ra sáng sớm nhận được tin thức, liền biết là nguyệt nguyệt giờ trò quỷ. Nhưng là cũng chỉ có thể lắc đầu, năm đó nếu là hắn biết chuyện làm căng lên, có lẽ đều không phát sinh sự kiện kia. Hiện tại nhà đầu kia nhất định biết rõ chân tướng, cho nên mới chạy tới tướng phủ, nếm qua điểm tâm, chuẩn bị kiệu trở về phủ. Phụ thân, người xem đây là... Hàn dược Văn nhìn hàn lão tướng, trong lòng hắn dối thành một núi. Hàn lão thừa tướng khoát tay. Ta đều biết, trở nương người có phần chuyển biến tốt đẹp sẽ đưa đến quốc quang tự tình dưỡng một đoạn thời gian. Hắn chỉ hy vọng, Nguyên Nguyệt trong lòng không cần nén giận, hắn mới tốt. Phụ thân, này quốc quang tự là tự miếu của hàn gia thờ vụng tổ tiên. Đưa đi tĩnh dưỡng, còn không bằng nói là giam cầm, đi vào trong đó mọi người là vạm vào gia quy mới đi. Cái gì đều sau này hãy nói, liền định như vậy. Lão bà tử không cho điểm nhàn rác nhìn một cái cũng không biết an phận. Hàn Nguyên Nguyệt nghe được tin tức, trong lòng cười lạnh. Không làm việc trái với lương tâm Không sợ quỷ gõ cửa Dọa thành như vậy là các nàng tự chuốc phiền Năm đó Thời điểm các nàng xuống tay Sao không nghĩ sẽ có một ngày như vậy Nếu năm đó không vụ trộm bị tống xuất ra khỏi vương phủ Sợ là cũng không chạy không thoát ma trào của các nàng Nàng như vậy Đối với các nàng đã là hạ thủ lưu tình Tiểu thư hòa Công Tử đến đây Tiểu vũ nói Hàn Ngân người xoay người Ta cái này đi Hoàng gia dù sao cũng là nhà của mẫu thân, không thể vắng vẻ. Hoàng công tử, Hàn Nguyên Nguyệt vừa đi vào trong phòng khách, chỉ thấy một người trung niên nam tử đứng lên. Người là Nguyệt Nguyệt, giống, thật sự là quá giống. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Hoàng gia huynh đệ. Phụ thân, người trước bình tĩnh đã. Hoàng giận nói, xem, ta quá hương phấn. Nguyệt Nguyệt, ta là cậu của ngươi. Tối hôm qua hắn nghe được hai đứa con trai nói, vốn định lập tức tới đây. Ngươi là Hoàng Đại Nhân, Nguyên Lai like là ca ca của mẫu thân, không làm sao giống, bật quá huynh đệ Hoàng gia trái lại cùng vụ thân hắn rất giống. Cái gì Hoàng Đại Nhân? Ta là cậu của ngươi, nhiều năm không thấy ngươi đã lớn như vậy, dáng vẻ cũng đưa ngươi giống nhau như đúc. Hoàng Duy Kiệt lôi kéo tay của Hàn Nguyệt Nguyệt. Cậu, Hàn Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng, hai, bé ngoan, nhiều năm qua khổ ngươi năm đó mười bụi đi trong nhà đều là quá mức thương tâm, đợi cho phản ứng kịp, hai tử đã sớm mất tung. ngay cả con mồ côi của mười bụi đều chiếu cố không tốt, nhiều năm qua hắn vẫn là đều tự trách. phụ thân, người ngồi xuống trước, hoàng giận nhắc nhở đến. như vậy đừng nói giống cái gì. hoàng duy kiệt lôi kéo hàn nguyệt nguyệt ngồi vào bên cạnh hắn, trong mắt mơ hồ một tầng nước mắt. Trở về là tốt, trở về là tốt, cổ cậu về nhà, người ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nhìn thấy người nhất định là rất cao hứng. Mẫu thân mỗi ngày nhìn bức họa gạt lệ, phụ thân ngoài miệng tuy không nói, nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn cũng cực kỳ thương tâm. Lâm Nhi từ nhỏ liền là hòn ngọc quý trên tay mẹ, mỗi mùi qua đời đối bọn hắn đả kích rất lớn, trong một đêm già đi rất nhiều. "Ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ thân thể có khỏe không?" Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, tâm tình cũng bị không khí này kéo xuống, không khỏi có chút thương cảm. "Tốt, thân thể đều vẫn cường tráng, chỉ là tuổi già có chút tật xấu. Trời lạnh thì đau khớp, trời nóng thì lại đầu trang váng." Không lại chuyển được phụ tử Hoàng gia, Hàn Nguyên Nguyệt đành phải cùng bọn hắn trở về Hoàng gia. dọc theo đường đi, Hoàng Duy Kiệt đầu tiên lôi kéo nàng, hỏi cái này cái kia. Bật quá, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng ấm áp. Mà kệ sau này Hoàng gia đối với nàng như thế nào, ít nhất hiện tại, hắn là thiệt tỉnh đối nàng tốt. Trở lại Hoàng gia, hai lão nhân Hoàng gia nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa cười, lôi kéo nàng nói đã lâu. Hàn Nguyên Nguyệt cũng cảm động rớt vài giọt nước mắt Này hoàng gia lão phu nhân một bó tuổi Nói đến nữ nhân vẫn là nhịn không được, thương tâm Hàn Nguyên Nguyệt an ủi hai người thật lâu Tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại Không đành lòng cự tuyệt hai vị lão nhân là tốt tâm Hàn Nguyên Nguyệt đành phải lưu lại ở lại vài ngày Cũng coi như là thay mẫu thân hiếu thuận hai vị lão nhân Hàn Nguyên Nguyệt ở trong nhà, mẫu thân trước khi ở Bên trong, gì đó từng công hiểu bụi, hẳn là mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Hàn Nguyên Nguyệt đảo qua trên giá sách, tất cả đều là một bộ sách liệt nữ. Mẫu thân hẳn là người rất có tài hoa, nhiều như vậy mà là trên án tư vẫn có bản chữ còn chưa có viết xong. Phía trước cửa sổ lại vẫn bài đặt một thanh cầm, năm đó mẫu thân còn chưa lấy chồng, người tới cửa cầu hôn nên là nhiều đi. Nhưng lại là cứ gả cho hàn diệu văn, biến thành tráng nghiên mất sớm. Nguyệt Nguyệt, lại vẫn tập không thói quen, còn cần cái gì liền cùng mợ nói. Hoàng phu nhân cười hì hì tiêu sai tiến vào, hẳn Nguyệt Nguyệt đứng dậy nghênh đón. Phiền Toái mợ, toàn bộ cũng khỏe, Nguyệt Nguyệt không có gì không thói quen. Này công công cùng bà bà, còn có trượng phu, cùng hiếm lạ này ngoại tôn nữ, nàng tự nhiên cũng cần phải chiều cố thật tốt. Nơi này liền là nhà của ngươi, yên tâm ở, nơi này là sân của tiểu cô. Khi chưa lấy chồng, bà bà suy nghĩ nỗi nên nơi này, cho nên nơi này toàn bộ đều không có thay đổi. Người nhìn xem, đường người khi còn sống thích nhất đọc sách. Trương Thị lôi kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt hiền lành nói, năm đó nàng vào cửa, tiểu cô còn không có sức giá, hai người ở chung cũng coi như không sai. Ta hiểu được, chỉ là làm phiền mở lo lắng. Trương Thị thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện như vậy, trong lòng vui mừng, lại nhiều nhất phân. Đều là người một nhà, nói những thứ này chỉ làm gì, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì khiến cho hai nhà hoàn đi làm, sớm một chút nghỉ ngơi. Đưa Hoàng Phu Nhân cất bước, hai cái nha hoàn lấy nước cho Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt trai đầu. Qua vài ngày, Hàn Lão Thừa Tướng đưa tới Hoàng gia bái phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được nha hoàng thông báo, lập tức hướng phòng khách đi đến. Ông nội... Tuy người Hàn gia đáng giận, nhưng là ông nội vẫn lại là đối nàng tốt. Nếu không có ông nội, nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hàn Nguyên Nguyệt đi đến bên cạnh Hàn Lão Thừa Tướng. Không hiểu quy củ, người ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu còn không có bái kiến. Nghe được Hàn Lão Thừa Tướng nói, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức xoay người. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thỉnh an. Hoàng gia, hai lão cười hề hề nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Ngoan, tới ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu, ông nội người vừa mới nhắc tới ngươi Hàn Nguyên Nguyệt đi đến bên cạnh hoàng lão thái tướng ngồi xuống. Người trong hoàng gia không biết mẫu thần chết như thế nào. Chẳng thế thì người sao còn có thể đối với người hàn gia cách khí như thế. Hoàng huynh, lần này ta đến là muốn tiếp người Nguyệt hồi tướng phủ. Người cũng biết, hoàng thượng thời gian trước hạ đạo chỉ, Nguyên Nguyệt là ta hàn gia dòng dõi chính nữ. Thân phận là như thế nào, đều cải biến không dòng. Thánh chỉ viết, đích thị hàn gia dòng chính nữ, đương nhiên là Nguyệt Nguyệt. Này... Hoặc gia tổ phụ lần mò tròm dâu câu mày Này Nguyệt Nguyệt là hàn gia dòng chính nữ Đúng là gả cho Vân Vương Hắn có phần không vừa ý Vân Vương người quá mức lãnh đạm Làm việc cũng rất tàn bạo Nếu là Nguyệt Nguyệt gả đi Chỉ sợ này không dễ chịu Hắn tỉnh nguyện Nguyệt Nguyệt gả cho người bình tưởng nhất Bình bình thường thường qua đời này Hay ta cũng biết rõ Chỉ là Thánh Chỉ đã xuống đến nơi Nếu là không tuân liền là kháng Chỉ Nếu không phải là vân vương tìm hắn nói qua, hắn nhất định hắn là không đáp ứng, nếu nguyên Nguyệt chính mình đều nghĩ rõ ràng, hắn cũng không thất yếu làm người xấu. Hàn huynh nói đúng, không theo liền kháng chỉ. Hàn nguyên Nguyệt nghe được bọn hắn nói, biết bọn hắn là vì chính mình suy nghĩ, hoàng gia tổ mẫu sờ sờ đầu Hàn nguyên Nguyệt, trong lòng có chút không tha. Mất mà được lại ngoại tồn nữa, hoàng gia lão thái như thế nào cũng không để cho Hàn Nguyệt Nguyệt hồi hàn phủ, Không có biện pháp, Hàn Nguyệt, Nguyệt đành phải lưu lại, ở lại một đoạn thời gian. Phụ thân, người nói cái gì? Năm đó hài tử không phải đã. Hoàng Diệu Văn nghe được chính phụ thân mình mà nói, lập tức nhảy dựng lên. Năm đó hài tử, không phải lại lúc mẹ nàng đi rồi không thấy nữa sao, như thế nào lại trở lại. Người này nghịch tử. Đừng cho là ta không có ở trong phủ Cũng không biết người làm chuyện gì tốt Quá hai ngày đi hoàng phủ đón hai từ trở về Nàng mới đúng là chúng ta hàn ra dòng chính nữ Hà lão thừa tướng Chỉ vào hàn diệu văn hắn đời này thất bại nhất là dạy dỗ con trai như vậy Không được Nếu như đem nàng tiếp trở về Kia thành tư làm sao bây giờ Phụ thân nàng cũng là cháu gái của ngươi người đứa nhỏ này Đã ở bên ngoài sống nhiều năm như vậy Vì sao hiện tại muốn trở về Nếu nàng trở về, kia thành tư đã có thể tử thân phận trưởng nữ của hàn gia cui xuông đến. Nghiệp chướng. đây là lời của một người làm phụ thân nói sao? Liên tính người nghĩ muốn, người hoàng gia sẽ đáp ứng. Dù sao, liên định như vậy. Ngày chủ tịch đi đón Nguyệt Nguyệt trở về bái tế tổ thất. Để cho Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài chịu khổ lâu như vậy, nên đến thời điểm trở về nhận tổ quy thông. Dưỡng, ta tiến vào hàn gia lâu như vậy liên tính, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi như thế nào có thể đối với mẫu tử chúng ta như vậy? Đại phu nhân chuẩn bị vội tới hàn lão gia tỉnh an, vừa vặn đến bên ngoài nghe được, muốn tiếp nữ nhi của Hoàng Y Lâm trở về. Trong lòng kinh ngạc, năm đó không phải nói đã chết sao, kia hải tử như thế nào còn sống. Không được, nàng nhất định không thể để cho hải tử của tiện nhân kia trở về, chỉ cần nàng vừa về đến. Kia nàng nhiều năm tầm huyết như vậy liền uổng phí. Hứa dưới chân hàn lão thừa tướng quỷ khóc hô, nếu là cô cô còn đang tại nhất định không cho phép như là hiện tại cô cô bị đưa đi quốc quang tự không được nhất định không thể để cho tiện nha đầu kia trở về Vân hương ngươi cái này gọi là cái gì ngươi tại hàn gia nhiều năm như vậy chúng ta hàn gia cũng từng hà khắc quá ngươi đừng tưởng rằng thủ đoạn nhỏ của các ngươi ta không biết ngươi làm hàn gia trương gia chủ mẫu vậy mà không chấp nhận được nữ nhi của chính thế hà lão thừa tướng tức giận đập bàn Đại phu nhân quê danh Liễu Vân Hương là cháu gái ruột của Liễu Bội Dung, cũng là thế tử của hắn. Lúc ấy, phu nhân muốn nâng chất nữ nàng vào cửa, hắn cũng muốn thân cảng thêm thân, cũng được, ai biết chính là người đố kỵ. Đại phu nhân thấy hàn lão thừa tướng cầu khí không tốt, không thể nào không phóng hạ dáng người. Dượng Dù nói thế nào cũng là chất nữ ngươi, ngươi hiện tại đem hải tử kia tiếp trở về, kia bác nhân cùng thanh tư, làm sao bây giờ, bọn hắn cũng không là tôn nhí của ngươi. Sớm câu trở lại, trễ không trở lại, lại cứ là muốn cùng thời điểm hoàng gia kết tân trở về, này không phải là cố địch ý thị cái gì. Ta khi nào thì nói bác nhân cùng thanh tư không phải là con cháu hẳn ra đây. Ta là liêu gia, giáo gia nữ nhân sao? Hoàng gia năm đó cũng là hàn gia kết thân, là tất cả kinh thành đều biết. Ngươi cho là nói mấy câu có thể đem sự thật xóa đi, cái gì đều không cần phải nói. Bác nhân cùng thanh tư vẫn là hàn gia dòng chính nữ, nhưng là nguyệt nguyệt là hàn gia đích trưởng nữ. Nếu là ai còn có ý kiến, giá pháp xử lý. Hà lão thừa tướng vừa quay đầu, nhìn hàn diệu văn. Nhà này sớm mai muộn muốn thu ở trên tay nghịch tử các ngươi, muốn chọc giận đến lão nhân ta, ngươi mới cam tâm. Phụ thân, đều là hải nhi lỗi, ngươi đừng sinh khí, cẩn thận thân thể, ta đi hoàng phủ tiếp người là được, Vân Hương là đàn bà, ngươi đừng cùng nàng so đo, thân thể quan trọng hơn. Hàn Diệu Văn cho Hàn lão thừa tướng rót chén trà, trừng mắt tại phu nhân đang quỳ trên mặt đất, nữ nhân này thật sự là không có việc gì lại tự đi tìm việc trừ tịch tại hoàng gia nếm qua kem chưa hàn diệu văn tiến lên tiếp người khi nhìn thấy hàn nguyệt nguyệt chấn động hắn lại vẫn cho hoàng y lâm sống lại người hoàng gia lo lắng hoàng phu nhân tự mình đưa hàn Nguyên nguyệt trở lại hàn phủ đem toàn bộ an bài mới thỏa trở về bái qua tổ tông đang xem như là nhận tổ quy tông hàn Nguyên nguyệt do nhà hoàn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi nàng hiện tại ở trước sân mẫu thân trước đây gả đã từng ở hàn nguyên nguyệt trái lại không thèm để ý ở nơi này nàng là có thể càng gần cùng mẫu thân tiếp xúc một phen mấy hôm trước lục tư tư từ, từ thứ phương thành đem như ngọc nhận lấy bên người có người mình mới tốt làm việc hoàng gia sợ người hàn gia đối hàn nguyên nguyệt công tốt hoàng gia tổ mẫu đặc biệt phái hai cái mama cùng bố nhà hoàn qua đây hầu hạ nàng buổi tối nếm qua cơm trừ tịch hàn nguyên nguyệt cùng người hàn phủ gặp mặt có lão thừa tướng ở, ai cũng không dám làm càn. Đại phu nhân cũng chỉ là đối nàng lạnh lùng, không có ý khó xử cái gì, mà hai vị phu nhân khác trái lại lôi kéo nàng hỏi han. Bình thường các nàng đều phải xem giấc mặt đại phu nhân, trong lòng không phục lắm, hiện tại hai người về trở về, hạ đại phu nhân trong lòng rất không vui. Hàn Nguyên Nguyệt lại là trưởng nữ mà Hàn Lão Thủ tướng nhận định kia gả cho Vân Vương tự nhiên không phải là Hàn Thanh Tư cho nên hai vị phu nhân trong lòng mỗi người đều có tính toán. Ngày hôm sau là lần đầu Hàn Nguyên Nguyệt sáng sớm đi cho ông nội chúc Tết lại cho các vị phu nhân tỉnh an mới trở về trong viện nghỉ ngơi như Ngọc đi gọi nhóm người trong viện triệu tập tới. Chưa bỏ như Ngọc cùng hoàng gia đưa tới sáu người, Hàn Phủ cũng an bài ba cái nhà hoàn ở tại đây. Người hoàng gia tạm thời có thể tín. Nhưng là ba nhà hoàng của Hàn Phủ liền không nhất định. Đại phu nhân hận không thể bới lô ra của nàng, không có ở trong viện an bài cơ sở ngầm mới là lạ. lạ mọi người nếu không ở trong viện ta làm việc, hôm nay liền đem sự tình an bài một phen. các người nếu là làm tốt, ta nhất định hẳn không bạc đáy. nhưng nếu là dám ăn cây táo, gào cây sung, vậy đừng trách ta không khách khí. không tới trước cái da oai phủ đầu, những người đó còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ. mận mama cổ tô mama là ngoại tổ mẫu đặc biệt đưa tới chiếu cố ta, ta tự nhiên tin được. nguyền nguyền tuổi còn nhỏ. Có trường chỗ nào không hiểu, ngày sau lại vẫn cần hai vị mama nhắc một chút. Mẫn mama cùng Tô mama lập tức cười nói, "Tiểu thư khách khí, lão nô nhất định là hội tâm, tận lực hầu hạ tiểu thư." Lão phu nhân từng phó quá, sợ biểu tiểu thư tại Hàn phủ chịu ủy khuất, để cho các nàng hai cái tới chấn. Kia về sau trong viện lớn nhỏ, sự việc liền toàn bộ đưa vào hai vị mama Như Ngọc là nhà hoàn bên người ta Về sau có chuyện gì Các người có thể tìm nàng Hiện tại bên cạnh ta còn kém ba cái nhất đẳng nha hoàn Mà mà có thể tín cử người nào Thì trước kia vẫn đều là Như Ngọc Một người hầu hạ chính mình Nhưng là hiện tại không giống như thế Ngày sau nhất định sẽ có rất nhiều việc Cần ứng phó Một mình Như Ngọc Một người khẳng định bận không quá nổi Nếu là tiểu thư tín nhiệm lão nô Kia lão nô liền lớn mật Nói đến một câu Tiểu Hoa cùng Tiểu Cầm tại hoàng phủ là nhị đảng nha hoàn, mà Tử Thanh là nhất đảng nha hoàn, mà Tiểu Cúc là tam đảng. Tiểu thư có thể quan sát một phen." Tomama mở miệng nói. Nếu nói như vậy, kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Cầm còn có Tử Thanh nâng lên tới, đổi tên là Ngân Nguyệt, Kim Thu cùng Trúc Thanh, Tiểu Cúc là nhị đảng nha hoàn. Làm cho Hàn phủ ba nhà hoàn thành thật một chút là nhị đảng, còn lại hai người là tam đảng chuyên làm việc nặng. Tại tiểu thư ban thưởng tên, mấy người quỳ xuống trên mặt đất, nhưng Ngọc an bài sự tỉnh cho bốn người xong xuôi Kim Nguyệt phụ trách việc ăn, Kim Thu phụ trách quần áo, Trúc Thanh cùng Như Ngọc phụ trách một chút việc vặt. Sáng sớm mùng 2, Hàn Nguyên Nguyệt đi hoàng phủ chúc Tết, hoàng gia chủ mẫu lôi kéo Hàn Nguyên Nguyệt nói chuyện thật lâu, Hàn Nguyên Nguyệt lắng nghe từng cái, cùng nếm qua cơm trưa, sau đó mới ra về. Tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây. Hàn Thanh Từ tới làm gì Không phải tìm đến cha đi Tuy không cùng nàng tiếp xúc quá Nhưng là có người mẹ như thế Tất có nữ nhân thế này Xem đại vô nhân như vậy Liền biết không phải là kẻ dễ bắt nạt Biết rõ ta cái này đi Hàn Nguyên Nguyệt trở lại nhà Thương không chú ý quần áo chính mình Hiện tại chỉ mặc toàn thân bạch sắc áo tròn Tóc thoáng vãng lên Cái gì trang sức đều không có mang Trên mặt cũng là sạch rẽ để cho nhị tiểu thư đợi lâu không biết có gì muốn làm. Hàn Nguyên Nguyệt vào cửa chỉ thấy Thanh Hàn Tư ngồi ở trong phòng khách phía sau đi theo hai nha hoàn. Nay đại phu nhân dáng vẻ không tính xuất sắc nhưng là nay Hàn Thanh Tư lại là một mỹ nhân khó có được. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt tiến vào, Hàn Thanh Tư nhìn chăm chăm vào. Mấy ngày hôm trước, nàng thấy quá hàn nguyệt nguyệt liếc mắt một cái, cũng bắt giác thấy được có bao nhiêu xinh đẹp. Đúng là hiện tại, toàn thân áo choàng bảo trắng, trên người không mang bất luận trang sức gì, trên mặt cũng không trang điểm, để làm cho người ta một loại cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. tỷ tỷ vừa tới, mùi mùi như thế nào có thể không tới bái phòng một ven? Là Hàn Nguyên Nguyệt đoạt đi toàn bộ của nàng, địa vị, hôn nhân, nàng hết cải đều không có, trong lòng đều đã bắt đầu vặn vẹo, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ mỉm cười đẹp ngọt ngào. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi xuống, làm phiền nhớ đến, không biết nhị tiểu thư hôm nay tại đây, cho nên không có chuẩn bị. Hàn Nguyên Nguyệt cũng không dèu người mang điểm tâm, hai người câu có câu không nói xong, Hàn Nguyên Nguyệt không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy. Mấy ngày nay, vô lớn ngõ nhỏ đều đang thảo luận chuyện hôn nhân của tế tướng Phủ cùng Vân Vương, vốn là cả mọi người cho rằng vị trí Vân Vương Phi là Hàn Thanh Tư, ai biết nửa đường nhảy tới cái Hàn Nguyệt Nguyệt. Mọi người mới nhớ tới Hàn tế tướng năm đó cưới hỏi đàng hoàng, đích thị hoàng gia, dòng chính nữ, kia vị trí trưởng nữ của Hàn gia đương nhiên là rơi trên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Tháng riêng mùng sáu, sang sớm trên đường liền đầy áp người, tất cả mọi người tò mò thái độ của vân vương, luôn công gần nữ sắc đối với cuộc hôn nhân này, cho nên nghe được là ngày mùng sáu, vương phủ hướng thể tướng phủ mang sinh lễ, tất cả mọi người tò mò, nghĩ muốn nhìn một lần dính lễ này. Đương nhiên một gánh lại một gánh mang tới tướng phủ, khi đó tất cả mọi người bị hoa mắt, chỉ là thượng đẳng tư lụa, đều đã vài chục dương, trời ạ, đây là lần đầu tiên thấy dính lễ nhiều như vậy. Đại vụ, thân là đương gia chủ mẫu của hàn gia, những thứ này đương nhiên là do nàng xử lý. đường xem vừa thấy xuất hiện, tại trước mặt nàng, khi đó trong lòng lại càng không thoải mái. Nếu không có hàn nguyệt nguyệt xuất hiện, hiện tại toàn bộ đều là của nữ nhân nàng. Bà mối đem danh mục đưa tặng cho đại phu nhân. Đại phu nhân mở ra, đảo qua một lần, trọn vẹn ba tờ giấy quà tặng. Trong lòng càng ngày càng không thoải mái Đúng là người vương phủ còn lại đang tại đây Không dám phát huy Này hai cái mama ma vương gia đặc biệt phái tới dạy lễ nghi Này sinh lễ cũng đều tại đây Lại vẫn là tình hạn vui nhân Nói ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư cho lão nô Ngày thành thân mới có thể nhanh được định ra những thứ này cả đám đều không phải dễ bắt nạt mà đại tiểu thư không phải hàn phu nhân sinh ra hồ dự nhất định sẽ không để bụng mà đại tiểu thư ngày sau đúng là chủ tử các nàng như thế nào có thể làm cho người ta cho kỳ dễ cho nên mới phải hai mama tới nhìn trầm trầm có các nàng ở đây những người này cũng không dám thế nào xem ta đều đã vội vàng hô đồ mama ngồi xuống trước uống chén trà ta cái này kêu người đi lấy Đại phụ nhân không dám đắc tội người vương phủ Đành phải vui tươi hớn hở Đối mặt tươi cười nàng không nghĩ tới Vân Vương sẽ coi trọng việc hôn sự này như vậy Vương phủ mama Hàn nguyên Nguyệt không dám thất lễ Để cho tô mama an bài ở chỗ ở Mỗi ngày đều nghe hai vị mama thay phiên dạy nàng học Cái gì phụ nhân chỉ đạo Cái gì cùng chung lễ nghi Tuy cực kỳ phiền Nhưng là Hàn nguyên Nguyệt vẫn là cực kỳ thật sự nghe hai vị là lão nhân của vương phủ ngày sau nhất định có chỗ còn cần đến các nàng không thể đem người ta đắc tội. qua vài ngày ngày đại hôn định tiếp xuống định tại trung tuần tháng 6 Hàn Nguyên Nguyệt mỗi ngày đều ở trong dân bất quá buổi tối liền công ăn tĩnh ngốc như thế tiểu thư phu nhân dẫn người vội tới làm giá y trước thành đứng ở ngoài cửa nói Hàn Nguyên Nguyệt đang luyện chữ bị quấy rầy trong lòng rất không thoải mái Hàn Nguyên Nguyệt để bút xuống biết rõ Ta cái này đi Có người hoàng gia cùng người vương phủ ở đây Đại phu nhân thật không dám tới cửa Tìm nàng viền toái Chỉ là không ai tại thời điểm thích nói một chút không tốt Hàn Nguyên Nguyệt chỉ là cười cười Không để ý đến Hàn Nguyên Nguyệt đi tới phòng khách Chỉ thấy đại phu nhân ngồi ở ghế chủ vị Lập tức đi vào Nữ nhân bái kiến mẫu thân Đại phu nhân quát tay Trên mặt có phần không kiên nhẫn Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nàng Tâm liền có điểm run sợ Đứng lên đi, đây là sư phó của Hồng Tú Lâu, hôm nay vội tới làm giá y cho ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, xem qua đứng ở một bên hai người, Hồng Tú Lâu là Tú Lâu có vẻ nổi danh ở Kinh Thành, quan gia tiểu thư đều là ở nơi đó làm y phục. Làm viên mẫu tân lo lắng, giá y nữ nhân sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là còn không có kịp thời của mẫu tân nói tiếng, thật sự là nữ nhân lơ là, là vẫn để mẫu tân một chuyến tay không? Nàng mới nhìn không tới y phục của hồng tú lâu, giá y là áo cưới của nữ nhân áo, cả đời chỉ mặc một lần, đương nhiên là muốn tốt nhất, đẹp nhất. Cái gì? Giá y đều là chuẩn bị tốt. Nghe được Hàn nguyên Nguyệt nói, đại phu nhân trong lòng một đoàn hòa. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy vương phủ mama đứng ở một bên, đành phải đem lời đến miệng nuốt xuống. Thay đổi khuôn mặt, khẩu khí phóng nhô Nếu xong rồi để ta nhìn xem, cô nương ra cả đời liền một lần như vậy cũng không thể qua loa. Thưa mẫu thân, giá y chỉ là tại thiên hương lâu thợ may đến làm theo yêu cầu, khả năng vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Khi nào giá y đưa tới, nữ nhân nhất định trước tiên đưa mẫu thân xem. Thiên hương lâu thợ may điếm, bình thường một bộ y phục phổ thông đều phải hơn 50 lượng. Này giái y chẳng phải là muốn trên trăm lượng, nhà đầu kia tuyên bố là muốn đối nghịch nàng, chuyện lớn như vậy cũng còn cùng nàng nói một tiếng. Thiên hương lâu thợ mai điếm, kia tiêu hao tiền bạc, của người đổ cưới ta đều đã thao khát tâm, chuyện lớn như vậy không cùng ta thương lượng một phen. Một bộ giái y liền muốn tiêu tiền bạc như vậy, nàng cho rằng tướng phủ là mở ngân hàng tư nhân. Đứng ở một bên mama nghe được phu nhân nói trong lòng có chút không thích, vương vì các nàng tự nhiên muốn mặc giá y đẹp nhất, vương phủ cho sinh lễ kia đúng là một chút số lượng không nhỏ, như thế nào ngày cả đồ cưới cũng không đầy đủ. Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng cười lạnh vì nàng quan tâm đồ cưới, sợ là ngày đêm quan tâm như thế nào nuốt vào sinh lễ kia. Là nữ nhân sở suốt, mấy ngày hôm trước, mama bổi nữ nhân ra ngoài đi dạo phố, vừa lúc đi dạo đến tiền hương lâu, thợ may điếm bên kia, thấy y phục xinh đẹp, nữ nhân liền định ra rồi Tiền đạt cọc đã giao phó, khi nào y phục đưa tới lại giao tiếp, nữ nhân đang lo như thế nào mở miệng với mẫu thân, nếu mẫu thân hỏi, kia nữ nhân nói luôn, mẫu thân cũng có cái xùy xét này giá y vốn là 4 ngàn lượng nữ nhân sợ quá quý nhưng là mama nói đây cũng là với hoàng gia kết thân giá y không thể quá thủy tiện tắt thì đã thật mày mà hình thức đẹp cho nên nữ nhân thanh toán 50 lượng làm tiền đặt cọc còn lại 950 lượng khi y phục đưa tới thì khi đó trả lại Nghe được vừa thấy giá y một ngàn lượng Người không biết chuyện đều đã hít vào một hơi Này giá y là nạm vàng hay là lương khảm ngọc Nếu quý như vậy Đây chính là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Giá y có giá trên trời như vậy Tại phu nhân mặt đều nhanh khí tái rồi Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt vô tội Nay quả thật là vương phụ ma ma nói đúng như vậy Nàng lại không nói dối Bất quá chính nàng đem tài y phục bán cho chính mình Để cho người khác trả tiền bạc thôi Mẫu thần có phải hay không sinh khí, Nguyễn Nguyệt cũng biết một ngàn lượng là quý, nếu mà mẫu thuần không thích, kia Nguyễn Nguyệt đi thối lui là được. Hàn Nguyễn Nguyệt, một đôi ánh mắt thương tâm, cẩn thận nhìn sắc mặt đại phu nhân. Đại tiểu thư không cần lo lắng, vương gia nói qua không thể ủy quất đại tiểu thư, toàn bộ chỉ cần đại tiểu thư vui vẻ là được, thật sự không được, lão nô về vương phủ lấy bạc là được. Đại phu nhân còn không mở miệng, một bên mama đã nói, đem đại phu nhân khí một hồi đỏ một hồi xanh. Mà má nhiều lo lắng, nhà gái giá y như thế nào có thể để cho nhà trai bỏ ra, nếu định ra được, đợi y phục đưa tới, nói với ta một tiếng. Cất bước đại phu nhân, Hàn Nguyên Nguyệt cũng như Ngọc trở về phòng, cười to một phen, nghĩ muốn cho nàng là quà hồng mềm ma nắn, không có cửa đâu. Tiểu thư, người thật giỏi, đem vương ra nhấc lên, cho nàng mửi cái lá gan, bọn ta cũng không dám không ra tiền bạc, lần này nhưng lại khiêm lớn. Nhưng Ngọc cao hướng nói, giá y quả thật là ở thiên nương lâu làm, chẳng qua là tiểu thư tự mình thiết kế, lấy đi cho tô nương, các nàng làm mà thôi. Nhỏ tiếng một chút, Hàn Nguyên Nguyệt nhắc hiểu đến, nhưng Ngọc lập tức chặn miệng, nàng cao hướng quá đã quên, nơi này cũng không phải là hoa mai trang. Đảo mắt đến tháng 3, trời dần dần biến ấm, Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trong viện vơi nắng, ngày hôm đó đều là nhanh đem người quát bốc meo, hy vọng nhanh đến tháng 6. Đã bái đường là có thể đem Mạnh Dịch Vân quải đi chơi. Tuy nói là trước khi thành thân, hai người tốt nhất không cần gặp mặt, nhưng luôn luôn chống công thải nỗi nhớ trong lòng. Mạnh Dịch Vân thường xuyên vụng trộm, đưa đi chạy tới xem nàng. Nàng ngẫu nhiên ngủ không được, cùng chạy đi tìm Mạnh Dịch Vân, biến thành hai người giống như yêu đương vụng trộm. Tiểu thư, nhị tiểu thư phái người nói là ngày mai mời người cùng đi du hồ nhưng Ngọc nói, Hàn Thanh Tư đã tới vài lần, bất quá, Hàn Nguyên Nguyệt chẳng muốn ứng phó, mỗi lần đều là rất không khách khí, như thế nào còn có thể lại vẫn mời nàng du hồ. Biết rõ, mặc kệ thế nào vẫn là đi tốt, dù sao nàng cũng đang sầu không có gì lấy cớ đi chơi, cơ hội nếu đưa đến cửa thì nàng phải lợi dụng thật tốt. Hôm sau nếm qua điểm tâm, Hàn Thanh Tư liền vái người đi tới thúc dục. Hàn Nguyên Nguyệt toàn thân y phục màu vàng nhạt trên đầu cắm mấy cây châm. Nàng theo như Ngọc cùng Thanh Trúc, hai người hướng đại môn đi. Từ khi biết mẫu tân thích mặc y phục màu vàng, Hàn Nguyên Nguyệt gần đây cũng thường xin mặc y phục màu vàng. Mỗi lần thấy khuôn mặt kinh ách của đại phu, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tì tỷ hôm nay thật xinh đẹp, thấy Hàn Nguyên Nguyệt tới, Hàn, Thanh Tu lập tức tiến đến nói. Nào dám cùng muội muội so với, hôm nay muội muội xinh đẹp làm hoa cũng thấy xấu hổ. Hàn Thanh Tư toàn thân hồng nhạt, thêm nữa khuôn mặt không sai, trái lại xinh đẹp, làm cho người ta không thể tách rời mắt. Nghĩ muốn khi đi ra, Hàn Nguyên Nguyệt đến có vẻ mộc mạc rất nhiều. Bị Hàn Nguyên Nguyệt khen như vậy, Hàn Thanh Tư thẹn thùng đỏ hồng mặt. Tì tì đây là trong kẹo ta. Hàn Nguyên Nguyệt bà kệ, thuận tiện hử vài câu, liền lui vào cỗ kiệu. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở trong khoang thuyền, từ cửa sổ nhìn cảnh sắc phía bên ngoài, cổ đại nữ tử liền là phiền toái, ra ngoài dùng ngoạn chơi mà còn không thể để lộ diện. Trái lại, Hàn Thanh Tư vẻ mặt vui vẻ nhìn bên ngoài. Trên thuyền là tiểu thư của Hàn Tướng Phủ. Nghe được có người hỏi, nha hoàn của Hàn Thanh Tư chạy nhanh ra ngoài xem. Chị nghe đến Hàn Huyền vài câu, liền vén giảm tiến vào. Tiểu thư là Lý Tiểu thư cùng Trần Tiểu thư hôm nay cùng tới du hồ, không nghĩ tới có thể bên ngoài gặp phải, cho nên phái người tới mời Tiểu thư qua cùng nhau du hồ. Hàn Thanh Tư trên mặt lộ ra vui vẻ che giấu không xong. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền qua đi. Đối với Hàn Thanh Tư, đột nhiên mời nàng du hồ, còn có hiện tại hương phấn. Hàn Nguyên Nguyệt không nghĩ muốn khả năng nghi đều khó. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau qua đi, Lý Tiểu thư cùng Trần Tiểu thư rất tốt. Hàn Thanh Tư đối Hàn Nguyệt Nguyệt nói Ta cùng hai tiểu tư không quen Đi chỉ làm mất hương trí của mọi người Mỗi buổi cứ đi thôi Ta ở lại thuyền xem một lúc rồi trở về Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn cùng những tiểu tư Yêu điệu này tiếp xúc Huống chi hôm nay đến cùng có phải trùng hợp hay không Vẫn còn không nhất định Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói không đi Hàn Thanh Tư lập tức nóng nảy Chúng ta cùng tới Sao lại có thể để một mình tì tì ở đây Chúng ta cùng đi đi gặp nhau chào hỏi có một chút thôi là được Hôm nay, nàng cũng là hào phí tầm tư rất lớn. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn tựa vào bờ biển. Trên sàn tàu còn có hai nam tử đang đứng, trong lòng có chút không thoải mái. muội muội vẫn nhanh đi chút thôi, ta từ trước đến nay thích thành tĩnh quen rồi, không có gì đáng ngại. Nếu có cơ hội mà nói, sẽ cùng hai vị tiểu thư gặp mặt. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Thành Tư Tư đành phải một người lên chiếc thuyền lớn kia. Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một ven, cùng nàng chơi thủ đoạn, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Thành Tư, sao chỉ có một mình ngươi, Hàn Nguyên Nguyệt đâu? Các nàng đều nghe nói, vốn Thành Tư cùng với Vân Vương Thành Thân. Thật tốt một đôi trai tài gái sắc, nhưng là nửa đường nhảy ra Hàn Nguyệt Nguyệt, làm Hàn Thành Tư mất hết tất cả. Các nàng đối với Hàn Nguyệt Nguyệt cũng nảy sinh địch ý. Hừ, nhờ tiếng một chút, bị người ta nghe qua, không biết còn tưởng rằng ta đối tỷ tỷ không ra gì. Hàn Thanh Tư nghiêm mặt, trong lòng tính toán như thế nào đem Hàn Nguyên Nguyệt sang đây. Lý Thuệ Vân lôi kéo Hàn Thanh Tư kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt mỉm cười. Ta biết ngươi có lòng tốt mới để bị người ta khi dễ, hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hàn Thanh Tư mặt đỏ hồng. Ta biết các người rất tốt với ta, chỉ là nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, toàn bộ đều là ta nên trả lại cho nàng. Thấy bộ dáng của Hàn Thanh Tư, Trần Tù Mỹ lắc đầu, ngươi sao mà lại ngu như vậy, ngươi mới đúng là Hàn Gia dòng chính nữ, nàng chỉ là nửa đường mới xuất hiện. ai biết có phải là thật, huống trì lại là thời điểm Hoàng thượng tứ hôn, là nàng đoạt những thứ nguyên bản thuộc về ngươi, ngươi có giúp nàng nói chuyện. Hiện tại nói những thứ này có có tác dụng gì, cả cho vương gia cũng không phải ta. Rất không cam tâm, vốn cho là Vân Vương có thể không kháng chỉ là sai lầm rồi, ai biết hắn lại coi trọng như thế. Nếu không phải Hàn Nguyệt Nguyệt thì vị trí vương phi là của nàng mới đúng. Nàng không phải là từ nông thôn đến, làm sao có thể xứng với Vân Vương. Vân Vương 12 tuổi, liền tiến quân đội, 14 tuổi ở gia trường giết địch, 16 tuổi lập công lớn, 18 tuổi đã bị phòng vương. Bộ dáng anh Tuấn trong phủ lại không thiết thị Ngày sau khẳng định là nam tử trung tình Người là tài nữ Mà mọi người công nhận Chỉ có người mới có thể xứng đôi với Vân Vương Nàng Hàn Nguyệt Nguyệt tính cái gì Lý tuệ phần vô lễ nói Vân Vương tùy lãnh gốc Nhưng là các nàng công nhận là Mỹ Nam Các người đừng đùa cợt ta Không nói những thứ này Hôm nay thời tiết tốt như vậy Chúng ta nên vui vẻ mới đúng Giật không dễ dàng đi một chuyến Hàn Thanh Tư cười cười Đúng vậy, cà cà ta cùng hướng công tử cũng đến đây, tuệ phân, người nên nắm chắc cơ hội. Ta quấn cà cà đã lâu, hàn mới nguyện ý theo giúp ta đi đó. Trần Tú Mỹ vui tươi cười hớn hở nói, Lý tuệ phân thích Trần Hiền, các nàng cũng đều biết. Lý tuệ phân thẹn thùng chuyển tới một bên. Chỉ biết chiều gạo ta, ngày nào đó, nếu là người cũng có người thích, xem ta nói người như thế nào. Hàn Thanh Tư cùng Trần Mỹ Tú đều cười cười. Ta không phải giúp ngươi sao, sao lại nghĩ ta thành người xấu? Ta không nói chuyện với các ngươi. Lý tuệ Phần cố ý tức giận nói, nàng biết Trần Hiền sẽ đến cho nên hôm nay cố ý ăn mặc thật đẹp. Đột nhiên, thuyền lai động, mấy người hướng bong tàu đi đến. Sao lại thế này? Trần Tú Mỹ đi đến bên cạnh Trần Hiền nói, hình như là đụng vào thuyền của người ta, ta đi xem. Mấy người thấy Trần Hiền tránh ra, tò mò cũng đi theo phía sau, đi đến bên kia bòng tàu. Hàn Nguyên Nguyệt bị hoảng làm cho đổ chén trà Trong lòng rất không thoải mái Không thấy thuyền nàng đứng ở nơi này là vẫn cố ý đụng vào Trúc Thanh, ngươi ra xem sao thế này Xấu hổ cô nương, được vào thuyền cứu các ngươi, không có việc gì đi Trần Hiền thấy một cái nhà hoàn Từ trong thuyền đi ra, lập tức nói Chúc Thanh ở bên cạnh Lão phu nhân, hầu hạ lâu như vậy Liếc thấy công tử này là Người không đơn giản, trên mặt lập tức Mỉm cười Không có việc gì, công tử đa lễ, chúng ta phải về lên bờ. Mong công tử kêu người phái thuyền của các người tránh ra một chút. Thuyền của mình nhỏ, nếu là thuyền lớn không tránh ra, làm sao lại trở lại bờ? Trúc Thanh, sao lại thế này? Hàn Thanh Tư nhìn thấy lập tức lên hỏi. Người nhận thức vị cô nương trên thuyền này. Hàn Thanh Tư giấu hổ gật đầu. Trong thuyền là tỷ tỷ ta, chúng ta cùng nhau du hồ. Vừa rồi được tới thuyền của các ngươi, vốn nghĩ muốn cùng đi du hồ, nhưng là tỷ tỷ ta thích thanh tĩnh, cho nên không đến đây. Hàn Thanh Tư giải thích nói. Trần Hiển nghe được là trường nữ vừa mới trở về của Hàn gia, hứng thú dâng lên. Vì đại tiểu thư này mới trở về, hiện tại đúng là đại hồng nhân, vẫn không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay trùng hợp gặp phải. Nguyên lai là Hàn gia đại tiểu thư, tài hạ Trần Hiển thất lễ. Hàn Nguyên Nguyệt ở trong quang tuyển nghe được bên ngoài nói, không khỏi bội phục ý niệm của Hàn Thanh Tư, Một điểm cơ hồ cũng không buông tha. Công tử đa lễ, Nguyên Nguyệt hôm nay có chút mệt mỏi, không tiện gặp khách, mong công tử đừng trách. Trúc Thanh, thế sao còn không đi? Nàng hiện tại là nữ tử đang đợi gà, nếu hiện tại cùng nam nhân gây ra chuyện gì mà nói, thật phức tạp. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, Hàn Tiểu Tư lại muốn đi về, chẳng lẽ không muốn gặp Trần Mỗ? Hàn Nguyên Nguyệt thật muốn một búng máu vụn chết hắn. Người ta không muốn gặp ngươi, ngươi lại vẫn cố ý dây dưa. Trần công tử đừng nên hiểu sai, tỷ tỷ chỉ là không có thói quen gặp mặt người lạ mà thôi. Hàn Thành Từ vội vã giải thích nói, mọi người không biết, con tưởng rằng nàng cực kỳ xứng trước muội muội. Hàn Đại tiểu thư cái giá lớn như vậy, cũng không đem chúng ta để vào mắt, cả ca vẫn nên đừng cưỡng cầu. Trần Tú Mỹ vô lễ nói, lời nói này ngày thật chói tai. Hàn Nguyên Nguyệt cau mày. Những người này quả thật là cá mè một lứa. Nói như vậy là lỗi của Nguyệt Nguyệt. Nhưng Ngọc vén rèm lên, Hàn Nguyên Nguyệt đi ra, mọi người trên giàn tàu, trừ Bảo Hàn Thanh Tư, còn lại đều là lần đầu tiên gặp mặt Nguyệt Nguyệt. Thấy mọi người không nói lời nào, Hàn Nguyên Nguyệt khó hiểu nhìn đối diện. Trần Tú Mỹ cùng Lý Lệ Vân chỉ cảm thấy Hàn Nguyên Nguyệt không có bộ dáng xinh đẹp như Hàn Thanh Tư, quần áo mặc trên người cũng mộc mạc, khuôn mặt thật sự là chưa thấy qua, chỉ coi như là thanh tú mà thôi. Mà Trần Hiền cùng với hướng Minh Vũ đều xem chăm chú Chỉ cảm thấy nữ tử đối diện toàn thân tràn ngập một cỗ cảm giác tươi mắt Tuy cách ăn mặc không có gì đặc biệt Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như một tiên tử không nhiễm bụi trần gian Tỳ tỷ chớ nên tức giận nếu mệt mỏi chúng ta trở về là được Hàn thành Tư vẻ mặt sợ hãi nói Lý Tuệ Phân đi lên phía trước thành Tư ngươi sợ làm chi Nàng phải đi về khiến cho nàng trở về thôi Chúng ta đi chơi Hàn Nguyên Nguyệt nghe được Hàn Thanh Tư nói có phần bất hứng, nàng khi dễ quá nàng sao? Không có, bình thường cũng không thấy Hàn Thanh Tư sợ nàng, hiện tại có người xem ở đây liền cầu lấy phiền thương cảm. Để mọi người tưởng rằng nàng đoạt đi toàn bộ của nàng, hơn nữa còn là một người tỷ tỷ dã man, không hiểu chuyện. Lý Tiểu thư nói gì vậy? Mọi người có duyên đụng tới thì cùng đi, làm sao lại để cho Đại Tiểu Tư đi trước? Nghe được Trần Hiền mở miệng, Lý Tuệ Phần không dám nói gì thêm. Nếu Hàn Tiểu Thư không giận, có thể cùng chúng ta du hồ hay không? Trần Hiên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Có thể đi cùng mọi người là vinh hạnh của Nguyệt Nguyệt, có gì mà không cam lòng? Người đều nói là hãnh diện, có thể không nể mặt người sao? Nhưng Ngọc đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt đi lên thuyền lớn, Hàn Thanh Thư giới thiệu mọi người với nhau, mới đem thân phận của nàng nói rõ ràng. Nghe nói, trước Hàn Tiểu Thư một bực ở trên núi học sư. Hướng Minh vũ vẫn không mở miệng nói, bọn hắn rất tò mò. Không phải là học cái gì, chỉ là thần thể so với người bình thường yếu chút, ở trên núi không khí tốt hơn thôi. Hàn Nguyên Nguyệt thả nhiên nói. Hàn cô nương thử kiềm tốn, nói một chút về núi đó, xem chúng ta có ai biết không? Trần Tú Mỹ cùng Lý Tuệ Phân trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, Hàn Tiểu Thư nói đi. Bết quá là một ngọn tuyết sơn bình thường thôi, có nói thì mọi người cũng không biết, hôm nay mọi người khó có được cùng nhau du hồ, nên thưởng thức cảnh đẹp mới đúng đường dự nói như vậy mấy người khác cũng không tiện mở miệng. Tỷ tỷ tâm tình không tốt sao? Hàn Nguyên Nguyệt đứng ở trên sàn tàu nghe được Hàn Thanh Tư nói dài người. vì cái gì hỏi như vậy? trên mặt nàng chẳng lẽ có ghi ta rất không vui vẻ sao? để làm chi luôn hỏi? tất cả mọi người ở trong quang thuyền Tỷ tỷ một người ra đây, ta cho rằng Tỷ tỷ không vui. Hàn Thanh Tư đi đến bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt. Nguy hiểm, đừng hướng về trước. Trên thuyền này không có lan can, thế Hàn Thanh từ đứng ở bên cạnh, Hàn Nguyên Nguyệt nhắc nhở. Tỷ tỷ, đều là ta sai, văn cầu ngươi đừng như vậy, vậy sao ta cũng không tranh đoạt mọi thứ với ngươi, tỷ tỷ van cầu ngươi. Hàn Thanh Tư đi đến đầu thuyền, xoay người, cầu xin Hàn Nguyệt Nguyệt la lớn. Hàn Nguyệt Nguyệt cả kinh, nhà đầu kia muốn làm thôi, thấy Hàn Thanh Tư xoay người chuẩn bị nhảy xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt mới phản ứng kịp, thần tốc tiến lên bắt lấy tay Hàn Thanh Tư, dùng lực kéo lên trên. Hàn Thanh Tư ngã lên sàn tàu, mở to mắt. Hàn Nguyệt Nguyệt không thấy nữa. Bên trong mấy người nghe được thanh âm vội vàng đi tới, chỉ nghe thấy tiếng có gì đó rơi xuống nước. Trên sàn tàu chỉ có Hàn Thanh Tư ngồi dưới đất nhưng Ngọc, Trúc Thanh lập tức bổ nhào bên cạnh thuyền. Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu, mau ra đây. Hai người la lớn, mọi người phía sau mới kịp phản ứng. Sao lại thế này? Trần Hiền cùng hướng Minh Vũ đi đến bên cạnh thuyền, chỉ thấy mặt nước đã khôi phục yên tĩnh. Không thấy bóng dáng Hàn nguyên Nguyệt, Trần Tú Mỹ chạy đến bên cạnh Hàn Thanh tư hỏi. Trúc Thanh, người đi bên bờ tìm tới người hỗ trợ, ta đây nhảy xuống tìm xem. Trúc Thanh còn không có mở miệng, nhưng Ngọc đã nhảy xuống. Tiểu thư hiện tại rất nguy hiểm, Trúc Thanh đứng dậy, trường mắt nhìn những người trên thuyền. Chạy đến phía sau, cởi thuyền nhỏ chạy tới. Những người trên thuyền không dám tin cậy. Hiện tại, nàng chỉ có thể đi đến lên bờ tìm người chèo thuyền hỗ trợ. Chính nàng ta nhảy xuống, không phải ta, không phải ta. Hàn Thanh Tư một bên vừa khóc vừa nói. Thanh Tư, không có việc gì, đừng khóc trần tùng mỹ cùng lý tuệ vân an ủi các nàng thật đã quên có người rơi xuống sông ta đi kêu người xuống tìm hiện tại còn không có nổi lên mặt nước trần hiền có chút lo lắng nếu là mất mạng có thể phiền toái hơn nữa còn là vương phi qua cửa của vân vương